Phần 55 nương, ngài có thể hay không đừng như vậy a, muốn đánh ngài liền đánh ta, là ta thích bốn mai, Lý Lộ Sinh một bước lại đây, che ở trình tứ mai trước người, bị Lý lão thái này một gậy gộc, này một gậy gộc xuống dưới, hắn trên đầu lập tức liền đổ máu. A, Lộ, Lộ Sinh, ngươi, ngươi làm gì một hai phải như vậy a? Lý lão thái vừa thấy đi nhi tử đầu đánh ra huyết tới, nhất thời há hốc mồm, trong tay gậy gộc cũng rất tới rồi trên mặt đất. Cha Lúc này, hổ tử cùng tiểu tường từ bên, ngoài tiến vào, kêu Lý Lộ Sinh, lúc này Lý Lộ Sinh trên đầu huyết theo mặt đi xuống chảy, đem hai hài tử sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, tiểu tường nhát gan, lập tức liền dọa khóc, ôm Lý Lộ Sinh chân, cha, cha, ngươi sao làm à. Tiểu tường, ta không có việc gì, ngươi đừng khóc, Lý Lộ Sinh không cảm thấy đau, liền cảm giác trước mắt giống như kích động một cái sông hồng, kia sông hồng lờ mờ vẫn luôn ở dốc rách mà chảy, hắn theo bản năng mà giơ tay một mạt, đậy tay tâm đều là huyết. Trình, tứ mai cũng không nghĩ tới Lý Lão Thái sẽ thật sự hạ tự thủ, này vừa rồi nếu không phải Lý Lộ Sinh che trợ chính mình, kia đổ máu nhưng chính là chính mình. Bất giác nàng trong lòng phẫn nộ, chỉ lạnh lùng mà nhìn Lý Lão Thái liếc mắt một cái, xoay người cùng Lý lộ Sinh nói, lộ Sinh, ta cảm kích ngươi ở mấu chốt thời khắc giúp ta, cho nên mới sẽ đi theo ngươi cùng nhau tới nơi này. Nếu người nhà của ngươi không thể dung ta cùng cô gái, kia chúng ta liền hảo thuyết hảo tán, ngày mai cái ở quê. Nhà cục dân chính thấy, nói, nàng định đi. Cái này hành động kỳ thật nàng là đánh cuộc một phen. Lý Lão Thái đối nàng như vậy ra tay tàn nhẫn, bốn dĩ dựa vào nàng cá tính là không có khả năng cứ như vậy hiểu rõ, nàng cùng Lý Lộ Sinh là có hôn nhân tự do quyền lợi, điểm này, ở lúc ấy là bị trảo thực khẩn, nếu nàng ra cửa liền đi thôn Bí Thư chi bộ Lý Tam Đức nơi đó, đem Lý Lão Thái cáo hạ, kia chờ Lý ra sẽ chỉ là trong thôn thậm chí quê nhà sự phạt. Nhưng thật làm như vậy, nàng lại ra một hơi. Làm Lý Lão Thái biết nàng là không dễ trọc. Nhưng Lý Lộ Sinh sẽ thấy thế nào nàng đâu? Lý Lão Thái Lại Hư, kia cũng là Lý Lộ Sinh nương, hắn đối hắn nương là sẽ không quá tuyệt tình, cho nên, nàng chỉ có thể là đánh cuộc một phen, đánh cuộc xem chính mình ở Lý Lộ Sinh trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, phân lượng trọng, nàng sợ chịu đựng, hắn đều sẽ giúp đỡ nàng phóng xuất ra đi, phân lượng nhẹ, nàng chỉ là sắp mất đi một cái căn bản sẽ không để ý nàng nam nhân, đối nàng tới nói, chưa, chắc không phải chuyện tốt. Như thế, nàng cất bước đi ra ngoài, đi được dứt khoát kiên quyết, không có bất luận cái gì do dự. Bốn mai, ngươi chờ hạ. Lý lộ sinh vài bước đuổi theo, ngăn cản nàng. Bốn mai, hiện giờ chúng ta là phu thề, phải đi cũng là cùng nhau đi, như thế nào có thể liền ngươi một người đi. Hắn lời này tức khắc liền đem lý lão thái cấp kinh sợ, nàng khó có thể tin mà chỉ vào lý lộ sinh. Ngươi, có thể nói cái gì? Nương, nếu ngươi không thể tiếp thu bốn mai, kia chúng ta liền phân ra đi. Lý Lộ Sinh nói, đối với Tiểu Tường cùng Hổ Tử nói, hai người các ngươi nguyện ý theo ta đi, liền theo ta đi, không muốn liền lưu tại nải bên này. Cha, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Tường là cái ngoan ngoãn, bồi vàng chạy đến Lý Lộ Sinh trước mặt, ngửa đầu nhìn Lý Lộ Sinh đồng thời, mắt nhỏ rất là kiên kỵ mà xem qua trình tứ mai. Trình tứ mai đối với hắn cười cười, từ trong túi móc ra tới mấy khối kẹo, ngươi kêu Tiểu Tường phải không? Hảo hài tử, cha, Tiểu... Tường nhìn Trình Tứ Mai trong lòng bàn tay kia mấy khối giấy gói kẹo màu sắc giật dở kẹo, tức khắc mắt sáng giật lên, nhưng hắn không dám tiếp, xem qua Lý Lộ Sinh trưng cầu hắn ý kiến. Ngươi gì cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Lý Lộ Sinh không có trực tiếp làm tiểu tượng kêu Trình Tứ Mai là nương, điểm này, cũng là thế Trình Tứ Mai suy xét. Hài tử tâm là đơn thuần, ai đối hắn hảo, hắn liền sẽ đối ai hảo. Lý Lộ Sinh từ đáy lòng tin tưởng trải qua một đoạn thời gian Trình Tứ Mai thiện lương nhất. Định có thể đã động tiểu tường cùng hổ tử, làm cho bọn họ thành tâm thành ý mà kêu nàng một tiếng nương. Cho nên, chuyện này không vội nhất thời. Trình tứ mai đối với hắn cười cười, tỏ vẻ lý giải. Ngươi cái ngu ngốc, nàng không phải chúng ta nương, nàng là tới cước đi ta cha. ngươi nhanh lên cho ta lại đây. Hổ tử đối với tiểu tường chính là một hồi kêu. Tiểu tường tiểu thân thể run rẩy hạ, sau này lùi bước một bước, muốn lui về, nhưng nhìn xem đứng ở một bên lý lộ sản cùng hắn lão bà ngô. Phượng Nga, đáy mắt dần hiện ra mổ chung sợ hãi, rồi sau đó tay nhỏ thật kiên định mà giữ chặt Lý Lộ Sinh tay. Không, ta muốn cùng cha ở bên nhau. Hảo, hảo, đều đi, các ngươi đều đi, thật là uy không thân bạch nhãn lang. Lý Lão Thái phát hỏa. Tiểu tường, ngươi đi đem tam đức đại ra mời đến. Lý Lộ Sinh thấy việc đã đến nước này, lại muốn làm người khác lựa chọn, đã không có khả năng, hắn nhỏ giọng đối tiểu tường nói câu. Tiểu tường gật gật đầu chạy ra đi, thật mau trở về tới. Lý gia thôn, thôn bí thư chi bộ Lý Tam Đức ở tiểu tường phía sâu theo tới vào sân hắn liền rất là không mau mà nói Lộ sinh à dựa theo chúng ta thôn bối phận ta là người đại gia ta liền phải nói ngươi một câu lời này đâu cũng không phải là ta làm một cái thôn bí thư chi bộ nói mà là chúng ta Lý gia thôn một cái trưởng bối tới nói đại gia ngài nói Lý Lộ sinh hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ đối Lý Tam Đức tôn trọng hắn cũng minh bạch chính mình hôm nay làm chuyện này chính là không chịu người duy. Chỉ, nhưng hắn không thể không làm như vậy, ngẫm lại vừa mới nếu là nương kia gậy gộc đánh vào bốn mai trên đầu, bốn mai bị đã thương, chính mình sao cùng trịnh ra lão hai đài a Ngươi là cái nghe lời hài tử, từ nhỏ cha ngươi đi sớm, ngươi giúp ngươi nương đem để mùi đều kéo đi lớn, vì ngươi loại này hiếu tâm, ta mấy lần ở thôn dân đại hội thường biểu dương quá, cũng chuẩn bị đăng báo quê nhà, làm ngươi tham gia tranh cử trong thôn thiên hộ nhất hiếu nhi nữ vinh dự. Chính là, ai từng tưởng. Ngươi thấy nhân vì một nữ nhân hỏng rồi này hai mươi mấy năm kiên trì hảo phẩm đức, ngươi ngẫm lại, này đáng giá sao? Ngươi xem ngươi đem ngươi nương khí thành gì dạng? Mau cùng ngươi nương nói cái lời hay, đem nữ nhân này tiễn đi, ta đâu, liền niệm ở chúng ta hai nhà là thân thích phân thượng, như cụ đem tên của ngươi đệ trình đi lên, làm ngươi trở thành quê nhà lãnh đạo khen ngợi đối tượng. Đây chính là Đại Vinh Quang A, so cái gì đều đáng giá khen, Lý Tam Đức càng nói thanh như càng cao. Đến sau lại thế nhưng ngữ khí tràn ngập tình cảm mãnh liệt, rất có đơn trường liền phải đem lý lộ sinh định tính vị nhất hiếu thuận nhi tử tư thế. Đương nhiên, ngược lại, hắn liền sẽ trở thành nhất bất hiếu nhi tử, bị toàn thôn người khinh thường. Đại ra, ta chỉ là cái người thường, cũng không tưởng trở thành cái gì ghê gớm nhân vật, cho nên, chuyện này, ngài vẫn là khác tuyển người khác đi. Ta hôm nay cái thỉnh ngài tới, chính là tưởng thỉnh ngài hỗ trợ chứng kiến một chút, ta muốn cái ta. Nương phân gia, phân ra sâu, này nguyên bản trong nhà hết thảy ta đều không cần, ta sẽ mang theo bốn mai cùng hài tử trụ đến bãi sông thượng ông nội của ta nhà cũ. Lý lộ sinh do dự đều không có, trực tiếp từ chối Lý Tam Đức. Lý Tam Đức sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, chợt hắn nhìn xem Lý Lão Thái, Lão muội Tử, chuyện này đâu, hoặc nhìn ta là không giúp được ngươi, ngươi xem hắn nói, không thành. kia bãi sông phòng ở là chúng ta lý ra tổ phòng, hắn một ngoại nhân có cái gì quyền, lời trụ. Lý lão thái lời này lập tức liền đem lý lộ sinh cấp nói trố mắt, Người ngoài, ta là người ngoài. Nương, ngươi là ý gì, ta ý gì ngươi không rõ à. Ta ý tứ chính là nếu ngươi vì nữ nhân này liền nương đều từ bỏ, kia về sau chúng ta liền không phải hai mẹ con, từ đây sau, ngươi là ngươi, lý ra là lý ra, chúng ta nước riếng không phạm nước sông, cá nhân quá cá nhân. Lý lão thái nói xong, mắng liệt liệt xoay người liền về phòng. Nương, ngươi không cho ta ở tại tổ phòng, ta trụ chỗ. Nào à. Lý Lộ Sinh có điểm tức giận, phân ra có thể, nhưng phân ra sau nếu là muốn mang theo bốn mai hai mẹ con trụ đường cái, kia không phải càng thực xin lỗi bốn mai sao? Cái này ta giúp đỡ không được ngươi." Lý Tam đức cách không cùng chính mình cháu ngoài gái Ngô Vượng Nga trao đổi hạ ánh mắt, sau đó chấp tay sau lưng, đi ra lý ra, lại vẫn là hừ hừ nha nha tiểu Khúc Nhi, thật đánh thật mà đem lý ra che cười nhìn cái thống khoái. Lý Lộ Sinh nhìn xem Trình Tử Mai, Trình Tử Mai đầu tiên Là cảm động sâu là xấu hổ, cảm động chính là Lý Lộ Sinh vì nàng, thế nhưng thật sự liền trực diện Lý lão thái, cùng nàng phân ra, cũng xấu hổ chính là, phân ra sau bọn họ muốn trù đường cái, chuyện này đại nhân hảo thuyết, mấy cái hài tử làm sao? Cha, Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Sinh, mù mù, cô gái nhỏ cũng lôi kéo trần tứ mai gốc áo, tiểu nha đầu sắc mặt nước mắt còn chưa làm đâu, đáng thương hề hề, vẫn là đi trước đi. Trình Tứ Mai đối Lý Lộ Sinh nói, nhất vô dụng, bọn họ chủ trở, lại tiểu Bắc thôn Đông Sơn chân núi phía dưới đi. Bốn Mai, thật xin lỗi, Lý Lộ Sinh thiệt tình nói, không có việc gì. Trình Tứ Mai lắc đầu, trong lòng cũng cân nhắc, liền thật sự trụ vào Lý ra tổ phòng, chưa chắc là cái gì chuyện tốt nhi. Nói là tổ phòng, đó chính là niên đại xa xăm phòng ở, khả năng phòng ở trạng húng chưa chắc có Đông Sơn có tranh phòng hảo đâu. Hai người mang theo cô gái cùng tiểu tượng đi ở Lý ra thôn trên đường, hai bên đường thường thường có người ở chỉ chỉ chỏ, chỏ, Lý lộ sinh cúi đầu, có chút co quắc. Nhưng thật ra trình tứ mai biểu tình đạm nhiên, hai đời làm người, nàng tự nhiên sẽ không vì điểm này việc nhỏ sợ buồn rầu, trước một đời nàng không hiểu biết Lý ra tình huống liền vội vàng gã lại đây, nào biết bởi vì nàng sau lại đem cô gái đưa tới Lý ra, kết quả hoàn toàn đem Lý lão thái cấp trọc giận. Nay về sau vài thập niên, Lý lão thái ấm áp liền đối nàng đủ loại làm khó dễ, trong nhà gấp cái gì mệt đều có nàng, lý ra cái gì chuyện tốt nhi đều. Lâm không đến nàng, chính là ở lý lộ sinh sau khi chết, nàng mang theo bốn cái hài tử vẫn luôn ở ba khổ ba nghiệp ngao, lại không nghĩ rằng, lý lão thái thế nhưng bị Ngô phượngaa khuyến khích, chạy đến nàng trên cửa tới đòi tiền muốn lương, làm cho ngày mùa đông nhà bọn họ không có gì ăn, nếu không phải Tam tỷ trình Tam đào làm đại mạng nhị mạng tới tặng một nồi tạp mặt bánh bao. Còn có một ít hắc mặt, nàng cùng bốn cái hài tử đều phải chết đói. Trước một đời nàng, yếu đuối thả quá bận tâm thể. Diện, tổng cảm thấy cùng bà bà nếu là nháo cương lên, sẽ bị người nhạo bán. Lý Lão Thái cũng đúng là bắt lấy nàng loại này hảo mặt mũi tính tình, đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, chỉ cần nhà nàng có, Lý Lão Thái liền sẽ lại đây lấy, thậm chí đoạt, mà nàng đâu, lại một chút không có đánh trả chi lực. Chỉ là ương cập bốn cái hài tử đi theo nàng chịu khổ nài mệt. Này một đời, trời xuôi đất khiến, nàng lại trở thành Lý ra con dâu. Nhưng Lý Lão Thái lại muốn cho nàng quá trước một đời nhật tử. Ở nàng đó là tuyệt đối không thể. Lộ sinh, ngươi, muốn hay không mua phòng ở? Đi đến phố đông chỗ ngoặc nơi đó, mắt thấy bọn họ muốn đi ra Lý ra thôn, bỗng nhiên có người ở ngõ nhỏ trong một góc kêu Lý Lộ sinh. a mua phòng ở. Lý Lộ sinh kinh hãi này khi nào phòng ở đều có thể bắt được trên đường cái thét to bán. Hắn quay đầu nhìn lại Thế nhưng thấy chính là hồng cô Hồng cô trong tay cầm một cái hồng sát vỡ Lộ sinh, ngươi cũng biết nhà ta tình huống không tốt lắm Ngươi thúc đâu, hàng Năm muốn uống thuốc, ta một người kiếm tiền Cả nhà chỗ nào đủ hoa a? Cho nên liền tính toán đem ta đại bá ca lưu lại căn nhà kia cấp bán Không biết ngươi có nghĩ mua Nếu là tưởng mua, kia thật là giúp ta nhà của chúng ta đại ân Hồng cô, kia chỗ nào thành a? Lý Lộ Sinh nghe Hồng Cô đề cập nhà nàng đại bá ca phò ở, lập tức liền minh bạch, Hồng Cô đây là giúp bọn hắn đâu. Bởi vì Hồng Cô đại bá ca, cũng chính là Lý Hồng các đại ca Lý Hồng quân, hắn là cái lão quan công tử, năm kia đột phát. Bệnh tật chống gió, hắn dưới gối không có con cái, từ nằm ở trên giường đất sâu ăn uống tiêu tiểu vẫn luôn là hồng cô ở thu xếp, có thể nói, hồng cô là cái số khổ nữ nhân, mỗi ngày vội xong rồi ngoài dụng việc, về đến nhà tới, đầu tiên là chiếu cố hảo trưởng phu lý hồng cắt, sau đó lại làm tốt cơm, hầu hạ mấy cái hài tử cùng nam nhân ăn cơm, nàng chính mình đều không kịp ăn, phải trang một chén cơm đi sau phố đại bá cả lý hồng quân trong nhà, hầu hạ hắn ăn uống, này một hồi vội xuống dưới. Chờ nàng trở lại khi cũng đã là buổi tối điểm, cho nên, nàng hàng năm buổi tối ăn đều là lãnh cơm. Lý Hồng Quân tuy rằng chúng gió liệt nửa người, nhưng nhân vẫn ở tại chính mình trong nhà, cũng không có dọn đến Lý Hồng cắt trong nhà trụ. Hồng cô cũng từng khuyên bảo quá hắn, chính là Lý Hồng Quân không vui, nói hắn liền phải ở tại chính mình trong nhà. Bởi vì, này Lý Hồng Quân bán phòng ở vừa nói, khẳng định là Hồng cô kiệt lực khuyên bảo Lý Hồng Quân kết quả. Lộ sinh, có được hay không? Vậy ở ngươi một câu, ngươi tưởng mua, ta là có thể bán. Hồng cô ánh mắt mang theo ý cười nhìn xem trình tứ mai, nhìn xem ngươi tức phụ, thật tốt nữ tử A, lộ sinh, chúng ta thôn đều là thành thật trung hậu, cũng không thể làm nhân gia đại thật xa tới, ở chúng ta thôn chịu ủy khuất. Lời này nói trình tứ mai trong lòng ấm dào dạt. Hai người lại chối từ một thời gian, bên cạnh đã có người nhìn qua, cách thật xa lý ra lão lục lý văn quyên chính nhếch lên mũi chân hướng bên này nhìn đâu. Phần 56 lộ sinh, không bằng như vậy, chúng ta liền mua thiếm phòng ở, như thế cũng liền thuận thiếm hảo ý, chúng ta cũng có chỗ ở, đến nỗi thiếm đối chúng ta này phân tình ý, chúng ta về sau lại báo đáp, người nói đi, trình tứ mai nói, kia, hảo đi, lý lộ sinh thấy hồng cô khăn khăn như thế, cũng chỉ hảo đồng ý tới, nhưng hắn đỉnh đầu căn bản là không mua phòng ở phí dụng, liên tính là cũ phòng ở, kia cũng đến mấy trục khối đi, hắn trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, hồng cô bên kia liền, Một tay đem phòng ở chiều khóa đưa cho hắn, lộ sinh, ngươi đi trước ở, tiền về sau lại nói, ta hiện tại không vội, nói xong, nàng liền vội vàng mà đi rồi, thật giống như sợ lý lộ sinh đổi ý không hề mua nàng phòng ở dường như. Nhìn nàng bóng dáng, lý lộ sinh cảm động đến vành mắt đỏ, hắn liền buồn bực, hồng cô bất quá là chính mình một cái hàng xóm, lại có thể như thế giúp hắn cùng bốn mai, mà chính mình mẹ rụt, thân đệ mùi lại đem bốn mai coi là hồng thủy mảnh thú, này rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ liền bởi vì bốn mai bên người mang theo một cái cô gái cô gái ngươi như vậy hiểu chuyện vì cái gì bọn họ đều không thích hắn không nghĩ ra trình tứ mai lại rất rõ ràng trước một đời lý lão thái ở một lần đi thân thích ra ăn cơm khách uống lên chút rượu quay đầu lại liền cùng người ta nói ta vì cái gì không muốn trình tứ mai mang theo một tiểu nha đầu phiến tử đến chúng ta lý ra liền bởi vì chúng ta lý ra phong thủy chính là tốt nhất kiên kỵ nhất cái gì ngoài lai tiền. Nhà đầu, đó là sẽ làm hỏng chúng ta lý ra phong thủy. Lúc ấy, trình tứ mai mới hiểu được, nguyên lai Lý Lão Thái vẫn luôn đem quê nữ cô gái coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chân chính nguyên nhân là nàng mê tín tư tưởng quấy phá. Vài người liền tới tới rồi Lý Hồng Quân cửa nhà. Lý Hồng Quân phòng ở cùng trong thôn rất nhiều nhà cũ giống nhau, phòng linh cũng đều không nhỏ, phỏng chừng 30 năm là có, vách tường là thổ bồi, đầu tường đều dài quá thảo, thảo sắc nhưng thật ra tươi, mát, ở trong gió lắc lư. Phòng ở chính thể đều là dùng cục đá xây lên Loại này phòng ở tường thể là dày nặng Ước chân là hiện đại gạch đỏ tường vài lần hậu Như vậy độ dày phòng ở có một cái lớn nhất ưu điểm chính là đông ấm hạ lạnh Bởi vì tường thể quá hậu Cho nên mùa hạ độc ác dương quang Cùng mùa đông gió lạnh đều không thể thổi thấu Tự nhiên cũng là có thể bảo trì cố định độ ấm Làm trong phòng ở người không phải như vậy quá bị tội Như vậy nhà cũ thực dụng diện tích liền không lớn Tường thể quá dày duyên cớ tiếng vào đến trong phòng, lập tức một cổ gây mũi khí vị liền ập vào trước mặt. Loại này hương vị là phòng ở quá ẩm ướt hủ mùi vị, hơn nữa hàng năm Lý Hồng Quân nằm trên giường không dậy nổi dơ bẩn hơi thở. Này hai loại hương vị quậy với nhau, kia quả thực chính là vô pháp nghe. Cô gái nhà một tiếng chạy ra đi. Tiểu tường nhìn xem cô gái, nhìn nhìn lại Lý Lộ Sinh. Tiểu tường, ngươi đi trong viện cùng mùi mùi chơi, hảo sao. Lý Lộ Sinh công lưng, nhìn nhi tử tiểu. Tường, nói... Tiểu tường trong tay vẫn luôn nắm chặt kia mấy khối kẹo, tiểu ra hỏa trong ánh mắt kỳ thật là có chút thấp thổm, suy đoán một chút hắn thấp thổm tâm tình cũng biết là vì cái gì, bởi vì hắn bị ca ca hổ tự mắng, còn có nải cùng cô cô, các nàng đều sẽ không thích hắn, nhưng hắn chỉ nghĩ cùng cha ở bên nhau, này có sai sao? Tiểu tường nhìn xem lý lộ sinh, duỗi khai tay nhỏ, đem kẹo đặt ở trên bề bếp, đôi mắt chớp vài cái, nước mắt tự hồ đều ở vành mắt đánh lung lay, cha, dì, cát. Ngươi không cần đem ta đưa cho người khác, được không? Thốt ra lời này, Lý Lộ sinh lăng hạ. Tiểu Tường, ai nói cha muốn đem ngươi đưa cho người khác? Ngươi không phải sợ, cha chính là lại khổ lại khó, cũng sẽ không làm như vậy. Ân, cha, ta đã biết. Ta cùng Mùi Mùi đi chơi. Tiểu Tường nước mắt vẫn là lăn ra hốc mắt, hắn nâng lên tay tới lau một phen, theo sau trên mặt nở rộ ra một mạc ý cười tới, chạy ra cửa phòng. Mùi Mùi, chúng ta nhảy ô chơi đi. Ân, Thảo, ca, ca, cô gái vẫn lung cùng quân bảo ở một khối chơi bốn dĩ lần này cùng quân bảo tách da nàng còn lòng tràn đầy không vui lúc này thấy tiểu tượng nhất thời liền vui mừng trong viện thật mau liền truyền đến hai hài tử chơi cao hứng tiếng cười trong phòng trình tứ mai cùng Lý Lộ Sinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi trình tứ mai kiểm tra rồi hạ Lý Lộ Sinh trên đầu thương muốn hắn đi trong thôn Thầy lang nơi đó mua điểm dược tới ăn, đừng uống ván nhưng Lý Lộ Sinh lắc đầu nói không như vậy kiều quý, ta a đến Hảo hảo đêm này nhà ở dọn dẹp dọn dẹp, đừng làm cho ta nữ nhân cùng hài tử trụ không thoải mái. Lời này nói rất lớn gan, quả thực vượt qua lý lộ sinh có khả năng nói ra nhất ái mùi lời nói đế hạng. Trình tứ mai nhất thời đã bị hắn nói mặt đỏ, thấp giọng giận một câu, thật không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng liền đi tìm một khối sạch sẽ vải bông, một sẻ vì nhị, một khối đem lý lộ sinh trên đầu chảy ra huyết trà lau sạch sẽ, một khác khối liền tự tự mình trong bao quần áo lấy một chút ch Phơi khô sâu nghiền ác thành bột vấn bôi trên hắn miệng vết thương thượng, tiện đa lại đem sạch sẽ vải bông quấn quanh ở hắn trên đầu. Ba ngày nội, không thể dính thủy, đến hảo hảo chú ý. Nàng nói, mặt mày mang tiếu, thoáng ngường ngùng. hắc hắc ta có phải hay không có thể chú ý, hoàn toàn quyết định bởi với ta tức phụ. Đúng không, tức phụ? Lý lộ sinh cảm xúc khen ngược giống thật sung sướng, căn bản không chịu bị hắn nương đánh một gậy gộc lại bị đuổi ra tới chuyện này ảnh hưởng. Ta, đi lâu mà. Trình tứ mai trừng hắn một cái, tiền đà cầm rẻ lâu đi vội. Lý lộ sinh cũng không nhàn dỗi, đầu tiên là tìm tới cây thang, lại không biết từ nhà ai mượn tới gõ tranh. Đem nóc nhà thượng có khả năng sẽ mưa rụt địa phương đều cấp tu sửa một chút. Hắn chính bận rộn, bên ngoài tiếng vào vài người, đi đầu chính là Lý lộ khởi. Đại ca, ta cùng cậu đặng bọn họ tới giúp ngươi. Lý lộ khởi vào cửa nói lời này, rồi sau đó liền đối Trình tứ mai hô một tiếng tẩu tử. Trình tứ mai mỉm cười. Đây là lão lý ra cái thứ nhất thừa nhận nàng thân phận người, tuy nói này thân phận đều không phải là chính là giá trị vàng kim, nhưng lý lộ khởi đối nàng loại này tôn trọng, lại so với số tiền lớn đều tới chân quý. Cho nên, nàng cảm thấy trước một đời nàng cùng lý lộ sinh ra tiền xuất lực cấp lý lộ khởi xây nhà cưới vợ, một chút không hối hận, này lý ra lão ngủ là cái hiểu chuyện. Cậu đáng cùng thuận tử, cùng với lý mạnh mẽ, đều là lý lộ khởi cùng lý lộ sinh bằng hữu, bọn họ đều là từ nhỏ chơi. Đến đại, lớp người già tự người sao nói làm sao, bọn họ đều không bận tâm, nhưng bằng hữu huynh đệ nhất định phải giúp, đây là bọn họ nhận chi nhất kiên trì. Có mấy cái thập phần lao động hỗ trợ, nóc nhà thật mau liền tu sửa hảo. Trong viện cỏ dại cũng bị bọn họ đều cấp nhổ, còn không biết từ chỗ nào chuyển đến một ít đá Bồ Tát bản, này đó đá Bồ Tát bản phô ở trong sân, bởi vì trong viện không phải nền xi măng, trời mưa hư thiên luôn là thật lầy lội, nhưng trải lên đá Bồ Tát bản liền không Giống nhau, bọn nhỏ đi ở trong viện, không bao giờ sẽ đem giày đều cấp làm dơ. Đầu tường thảo cũng bị lý lộ khởi thuận tay nhổ. Một ngày bận việc xuống dưới, giữa chưa bọn họ liền cơm cũng chưa ăn, tới rồi trạng vạn, hết thảy cuối cùng là đều ăn bài có điểm mặt mày, bởi vì toàn nhà ở cửa sổ đều cấp rộng mở thông gió, tới rồi buổi tối, lại vào nhà liền kia cổ khó nghe khí vị nhi cũng không như vậy nồng đậm. Trình tứ mai đi bờ sông tẩy rẽ lâu thời điểm, thuận tay liền từ bờ sông hái được không? Ít hoa dại, này hoa dại chính là rất thơm khí, cắm ở chai nước phóng trong phòng có thể phóng tốt nhất mấy ngày, trong phòng cũng liền mấy ngày đều sẽ tỏa khắp kia cổ nhàn nhạt hoa dại thanh hương. Tràng vạn, trình tứ mai chính phát sầu đâu, phòng ở là có, không cần mang theo bồn nhỏ ngủ đường cái, chính là ăn gì. Đông sơn nơi đó là có điểm lương thực, nhưng không mang lại đây a Nàng đang lo đến trong phòng ngoài phòng chuyển động, gấp đến độ vò đầu bứt tay, nhưng không một đố gột nên hồ. Nàng lại bản lĩnh, cũng không thể bánh vẽ cấp bọn nhỏ đỡ đói, hún chi, còn có hỗ trợ lý lộ khởi bọn họ, tổng không thể làm cho bọn họ vội chăng một ngày, đói bụng về nhà đi thôi. Làm sao? Lộ sinh, đây là ta một chút tâm ý. Hồng cô tới, vào cửa hô một tiếng lộ sinh, lại xem một cái mảng phòng thoải mái thanh tân, tức khắc khen, thật là không tồi a. Nếu không nói, người này dựa siêm y mã dựa an, phòng ở cũng dựa người tới thu thập a, này quả thực chính là thay đổi cái bộ dáng a. Nàng nói Liền đem một khóa lại túi một gáo mặt Còn có một rổ cây tể thái đều đưa cho lộ sinh Tiện đại nhìn Trình Tứ Mai Lộ sinh tức phụ, ngươi kêu gì a thím im kêu Trình Tứ Mai Ngài đã kêu im bốn mai đi Trình Tứ Mai đối với cái này lòng nhiệt tình hồng cô Thật là vô cùng cảm kích thím này sao thành a Lộ sinh cũng biết Tuy rằng trong thôn tổ chức người đem lương thực gì đều thu đi lên Nhưng mỗi nhà mỗi hồ hoặc nhiều hoặc ít đều giấu kín một chút Điểm này ở hồng cô ra tới nói Chính Là nàng hiện tại lấy ra tới toàn bộ đi Cho nên, này phân chân tịnh Thật là đem hết toàn lực Lộ sinh, ngươi liền đừng cùng ta khách khí Năm ấy nếu không phải ngươi Ta cùng ngươi thúc còn có mấy cái hài tử Đã sớm chết đói Này đó không tính gì Hồng cô không khỏi phân trần liền đem đồ vật Đều đưa cho lý lộ sinh Bốn mai a, lộ sinh chính là cái tốt Ngươi a, theo hắn có phúc khí đâu Hồng cô cười khanh khách Mà đối trình tứ mai nói Trình Tứ Mai gật gật đầu, sắc mặt ửng đỏ, thím im. Biết, ha ha, được rồi, các ngươi vội đi, ta phải trở về hầu hạ kia hai huynh đệ hai lạp. Hồng cô cười ha hả mà đi rồi. Ngẫm lại nàng sinh hoạt kia phân gian khổ, nàng lại vẫn có thể lúc nào cũng cười được. Trình Tứ Mai đánh tâm nhãn bội phục nàng, cảm thấy nàng thật là cái ghê gớm nữ tử. Trình Tứ Mai dùng cây tể thái cùng về điểm này mặt trộn lẫn đến cùng nhau, làm một nồi đồ ăn bánh bao. Này đồ ăn bánh bao ở lúc ấy cũng là không thường thấy bởi vì đại gia ở trong thôn nhà ăn lạnh tới phần. Lớn đều là cháo rau, có thể ăn chút khô khô đồ ăn bánh bao, cũng cùng ăn tết dường như Đặc biệt là, trình tứ mai làm đồ ăn bánh bao là bỏ thêm một chút đồ vật Thứ này chính là nàng ở bờ sông chảo một ít tép diêu Nàng vốn là đi tẩy rẻ lâu, nhưng vừa khéo chính là Ở một cái tiểu vũng nước phát hiện một ít tép diêu Loại này ở trong nước nhảy tới nhảy đi tép diêu Ở nông thôn người trong mắt kia chính là khó gặp mỹ vị Nàng tức khắc cảm thấy chính mình vận khí thật tốt quá Phải biết rằng vật Nhỏ này chính là bộ canxi, bộ dinh dưỡng tốt nhất Nàng bắt tép diêu trở về rửa sạch sẽ đều thêm tới rồi đồ ăn bánh bao chung Như thế đồ ăn bánh bao hảo thời điểm Trong nồi toát ra tới nhiệt khí Trung đều mang theo một loại tiên mùi vị đem hai đứa nhỏ cấp thèm Chạy trong phòng tới thẳng hỏi Trình Tứ Mai mù mụ, mụ, cô gái đói bụng, gì? Đây là thứ gì a? Trải qua một ngày cùng Trình Tứ Mai Còn có cô gái tiếp xúc Tiểu tường đối bọn họ kiên kỳ thiếu rất nhiều Nói chuyện cũng tùy ý chút Này đó là cái gì a, các ngươi thật mau là có thể ăn thượng." Trình Tứ Mai xoa bóp tiểu tường cái mũi nhỏ, tiểu tường khuôn mặt nhỏ thường tức khắc liền đỏ, hắn cúi đầu, không dám nhìn Trình Tứ Mai, vẫn là hắn nương trên đời thời điểm đã từng cùng hắn từng có loại này thân mật hành động, nương không còn nữa sau, liền không ai lại cùng niết hắn cái mũi nhỏ, đối với hắn thật ấm áp cười. Tiểu ra hỏa cái mũi đau xóc, lại có điểm muốn khóc. Trầu này cơm, đại nhân hài tử đem một nồi đồ ăn bánh bao, đều cấp ăn sạch phúc cuối cùng, Lý Lộ khởi đi thời điểm, ngượng ngùng mà cùng Trình Tứ Mai nói, Tẩu tử, thực xin lỗi, đem các ngươi cơm đều cấp ăn sạch. Xem người nói, cơm làm ra tới, nhưng còn không phải là vì cho các ngươi ăn sao. Các ngươi ăn sạch ta mới cao hứng, kia chứng minh ta làm ăn ngon, Trình Tứ Mai cười nói. Ân, ăn ngon thật, Tẩu tử, nếu là ta có thể mỗi ngày ăn đến ngươi làm cơm thì tốt rồi. Lý Lộ khởi nói làm Trình Tứ Mai lập tức lại nghĩ tới đời trước, từ nàng gả cho Lý. Lộ sinh sau, liền thành Lý ra đầu bếp, kim đầu bếp, một năm bốn mùa, nàng đều là quá làm liên tục nhật tử, ba ngày ở ngoài rụng vội vàng cùng Lý Lộ sinh cùng nhau tránh công điểm, trạng vạn về đến nhà, lãnh nồi lãnh bếp cả gia đình người đều chờ nàng nấu cơm, khi đó Lý Lộ sinh vài lần cùng Lý Lão Thái nói, làm nhị đệ tức phụ ngô phượng Nga giúp dấp bốn mai, rốt cuộc bốn mai kia thân thể cũng không phải làm bằng sắt nhưng đều bị Lý Lão Thái mắng cái máu cho đầy đầu, nói hắn là cưới tức phụ. Đã quên nương, còn nói, thắng tức phụ đó chính là quá kiều quý, ở nông thôn nữ nhân làm nhưng không đều là cùng nàng giống nhau việc sao. Nấu cơm giặt vũ, hầu hạ hài tử lão nhân, nàng đều là như thế này lại đây, sao nàng hành, trình tứ mai liền không được. Nói như vậy vài lần, Lý Lộ Sinh bị mắng vài lần, có một lần Lý Lão Thái thậm chí nháo tới rồi bí thư chi bộ Lý Tam Đức nơi đó, nói đều là trình tứ mai suối dục như tử lộ sinh cùng nàng chí khí, ở nhân ra Lý Tam Đức ra khóc đến oa oa thao. Thao, cơ hồ đêm toàn thôn người đều kinh động, rất nhiều không hiểu rõ người đều nói trình tứ mai không phải. Lần đó lúc sau, kiếp trước trình tứ mai lại không làm lý lộ sinh đi theo lý lão thái trước mặt nói cái gì, cũng chỉ yên lặng mà tiếp tục vội vàng. Suốt ngày mệt nhọc, cũng là dẫn tới nàng kiếp trước quá sớm ly thế nguyên nhân. Nghe lý lộ khởi lời này, trình tứ mai rất quá gì mà cười cười, lý lộ khởi có điểm kỳ quái, cho rằng chính mình nói sai rồi gì, cũng không dám lại nói, cúi đầu, đi rồi. Phần 57 nhưng Trình Tứ Mai trong lòng cũng hiểu được, nàng giờ phút này tâm cảnh, cũng không phải là oán trách lý lộ khởi nói sai rồi cái gì, mà là nàng đáy lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại mơ hồ cùng đời trước giống nhau, vì lý ra làm châu làm ngựa, còn không có vớt được hảo. Ngày hôm sau, Trình Tứ Mai trở về tranh Đông Sơn, đem Đông Sơn mặc lưu một chút gạo và mì đều bắt được lý ra thôn, còn nhân tiền hái được một ít giả dâu cần giả cây tệ thái gì đó, trở lại lý ra. Thôn cũng đã mau giữa chưa, hai hài tử không ở trong viện, Lý Lộ Sinh cũng không ở, nàng kinh ngạc, đi ra cửa xem, lại vừa lúc liền nhìn đến Lý Lộ Sinh gục xuống đầu, một tay nắm một cái hài tử, buồn bã hiểu xìu mà đã trở lại. Lộ Sinh, sao lạc? Trình Tứ Mai hỏi, bí thư chi bồ nói, ta trong khoảng thời gian này trốn tránh trong thôn bình thường lao động, cấp trong thôn mang đến không cần thiết tổn thất, cho nên không cần ta đuổi xe ngựa, hơn nữa, trong đất Việt cũng đều là một cái cụ cải một. Cái hố, sớm đã có người an bài, ta, tạm thời ở trong thôn không việc làm, Nga. Trình tứ mai giống như có điểm thất thần mà Nga một tiếng, Lý Lộ Sinh nhìn xem nàng bốn mai, ngươi, nếu trong thôn không cần chúng ta làm, kia chúng ta liền chính mình buôn bán điểm ăn, tổng không thể bị đói hài tử đi. Kết quả này kỳ thật trình tứ mai cũng lường trước quá, kia thôn bí thư chi bộ Lý Tam Đức là lão Lý ra con thứ hai tức phụ ngô phượng Nga thân cửu cửu, Lý Lão Thái nếu không thích nàng kia. Sai khiến Ngô Phượng Nga đê nàng cửu Cửu Lý Tam Đức nơi đó nói thượng như vậy Một câu hai câu Lý Tam Đức nhưng không phải đến xem Ở Ngô Phượng Nga mặt mũi thượng Sửa chỉ chính mình cùng Lý Lộ Sinh sao Nhưng sao buôn bán Đối với trình tứ mai lời này Lý Lộ Sinh thật sự là nghi hoặc Hắn không có đuổi xe ngựa họa nhi Kia tự nhiên liền không công điểm kiếm Không nói đến cuối năm không công điểm Liền không có tiền phân Cửa ải cuối năm khổ sở Liền nói mắt đem trước Hắn nếu có thể đuổi Xe ngựa, đi ra cửa đưa hóa thời điểm còn có thể nhân tiện trợ kèm, kiếm điểm khoản thu nhập thêm, nói vậy, bốn mai chính là ở trong thôn không việc làm, hắn cũng có thể nuôi sống bọn họ, nhưng hiện tại, hắn cũng không việc, hai người bọn họ đều phải khô khô ở nhà ngồi, này nhưng làm sao, cái này, ta ngẫm lại, trình tứ mai nói, liền quay đầu muốn hướng trong viện đi, người vừa đến cửa, còn không có cất bước đi vào đâu, liền nghe được phía sau truyền đến vài người la hét, ầm ỉ, lý lộ sinh, Ngươi lá gan quá lớn, ngươi đây là cường đạo, chính là bá chiếm, ta muốn đi quê nhà cáo ngươi đi. Chương 50 tìm đường chết 50 chương 50 tìm đường chết Lý Lộ Sinh quay đầu nhìn lại, tới vài người, bọn họ là dùng bản tử nâng một người tới. Cái kia bị nâng đúng là Lý Hồng Các ca cả Lý Hồng quân. Kia Lý Hồng quân vừa đến trước mặt, mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi mà chỉ vào Lý Lộ Sinh liền một hồi thoá mà. Lý Lộ Sinh phía trước không nghe nói các ngươi lão lý ra người là ăn trộm. Nhi, là cường đạo A, sao tới rồi ngươi này bối thượng liền hỏng rồi nè nếp ra đình, lớn mật đến minh bá chiếm nhà người khác bất động sản. Hắn nói làm Lý Lộ Sinh trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt đầu tiên là giật mình, rồi sau đó liền nói, Lý Thúc, ngài phòng ở ta đã mua tới, sao có thể xem như bá chiếm đâu, ai bán cho ngươi, cái kia bẹp con bê đem ta phòng ở cổng ta bán cho ngươi. Lý Lộ Sinh, hôm nay cái ngươi chỉ ra người kia tới, ta, Lý Hồng Quân nói lập tức liền đem Lý Lộ Sinh. Cấp hỏi kẹt Hồng cô là hảo ý Hắn như thế nào có thể đem hồng cô cấp bán Này đây liền do dự Biểu tình cũng lúng cuốn vài phần Thu xếp vài người đem Lý Hồng Quân Nâng tới người Lý Lộ Sinh nhận thức Là cách vách trong thôn người què Vương hoài Thủy Cái này Vương hoài Thủy ở Vương gia Trang là một bá Tuy nói hắn là cái người què Còn sinh đầy mặt mặt dỗ Làm người nhìn thoáng qua liền không nghĩ lại xem để nhì mắt Nhưng hắn lại đúng là ý vào chính mình là cái người què Thân có tàn tật Lúc này mới ở ba dặm năm thôn hoành hành ngang ngược, động một chút liền xách theo cùng gậy gộc đến người khác trước cửa chửi bậy, làm ầm ĩ muốn người khác đánh chết hắn, hắn vốn dĩ liền què chân, ai dám lại treo chọc hắn, thật động hắn một tay chỉ chỉ sợ cũng sẽ bị hắn ăn vạ, thường xuyên qua lại như thế, hắn liền càng không kiên nệ gì. Mặc kệ là nhà ai, cũng mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần thoáng làm hắn không hài lòng, hắn liền sẽ đến nhân ra trước mặt nháo, thẳng nháo đến người thế nào. Cũng phải cho hắn điểm gì, hắn mới có thể bỏ qua. Như thế, này lộ mặt hàng, giống nhau người thành thật đều sẽ thấy liền trốn. Hắn giờ phút này điếu sao tử mi mãn nhãn kinh thường, nghiêng về một bên đầu liếc lý lộ sinh, liền ngươi tưởng khi dễ chúng ta người tàn tật, ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta vương hỏi thủy đáp ứng không. Ta này phòng ở thật là mua tới, là ai bán cho chúng ta, ta có thể cùng lý thúc nói nói, nhưng chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta cùng ngươi nói không. Lý lộ sinh như thế nào cũng chưa nghĩ đến Hồng của an bài chính mình mua phòng ở lại vẫn xảy ra vấn đề Hắn mắt thấy vương hoài thủy không có hào ý Ánh mắt chính không kiên nể gì mà ở trình Tử mai trên người chuyển động đâu Tức khắc giận từ đáy lòng khởi Ánh mắt không hề sợ hãi mà liền nghen hướng vương hoài thủy Nhà này làng trên sống dưới giám cùng lão tử Phân cao thấp người thật đúng là không có Tiểu tử ngươi dám, hảo, hôm nay cái Ta khiến cho ngươi biết biết mã vương ra mấy chỉ Mắt Nhưng thật ra đáng tiếc cái này đại muội tử, tấm tắc sao liền nhìn chúng ngươi như vậy một cái kẻ bất lực. Vương Hoài Thủy thấy hắn nhất chiêu không làm sợ lý lộ sinh, phù cần một bước liền phải đi bắt Trình Tứ Mai tay, bị Trình Tứ Mai một cái tát ném qua đi, suýt nửa liền đánh trúng cái tát. Cái này Vương Hoài Thủy chính là thẹn quá thành giận. Hắn trực tiếp người hướng lý lộ sinh trước mặt một nằm, rồi sau đó liền lớn tiếng kêu, mau tới người nào, này lý ra trong thôn ra thổ phị ác. Bá, chiếm trước người khác phòng ở không nói, còn đồng thủ đánh cho tàn phế tật người A, ta một cái què chân tồn tại vốn dĩ liền không dễ, lại hiện giờ phải bị hắn như vậy khi dễ, chẳng lẽ liền thật chưa nói lý chỗ ngồi sao? Ta muốn đi kiện lên cấp trên, này đồng tỉnh cùng nhau tới, lý ra thôn nửa thôn người liền đều tới, lý lộ khởi cũng tới, hắn cùng lý mạnh mẽ đều nhận thức vương hoài thủy, biết ra hỏa này là cái ngoa người, lần này mắt thấy nếu muốn lừa bịp tống tiền đại ca lý lộ sinh. Hắn chỗ nào có thể quanh tay đứng nhìn a, cho nên Túm Lý mạnh mẽ liền phải bôn đằng trước đi giúp Lý Lộ Sinh, lại vào lúc này bị một người bắt lấy, "Ngũ ca, nương làm ngươi về nhà." Là Lý Văn Quyên, "Không thành, cái này họ Vương muốn lừa bịp tống tiền đại ca, ta phải hỗ trợ đi." Lý Lộ khởi muốn ném ra Lý Văn Quyên, lại bị nàng gắt gao mà túm chặt, "Nương nói, ngươi hôm nay cái nếu là dám xen vào việc người khác, nàng liền không cho ngươi vào cửa." Đại ca chuyện này sao chính là nhàn sự đâu? Lý lộ sốt ruột, hắn đã không phải chúng ta đại ca, ngươi quên lạc, hôm qua cái hắn làm trò tam đức đại gia còn có các thôn dân nói, muốn cùng ta nương đoạn tuyệt quan hệ, cho nên từ hôm qua cái khởi, hắn liền không phải chúng ta lý ra người, ta nương cũng sẽ không lại nhận hắn cái này đại nhi tử, ngủ ca, ngươi nếu chính là muốn đi giúp hắn, trọc đến nương sinh khí, vậy ngươi liền đừng đã trở lại, trực tiếp cùng nữ nhân kia còn có lý lộ sinh cùng nhau ngủ đường cái, đương ăn mày đi thôi, lý. Văn Quyên nói, liền buông ra tay Đôi tay vây quanh, lấy ánh mắt Nghiêng về một bên mà nhìn chằm chằm Lý Lộ Khởi Kêu ý tứ, ngươi đi à Mau đi, đi liền không ra Lý Lộ Khởi ngây ngẩn cả người Hắn còn không có thành ra Trừ bỏ lão Lý ra, hắn căn bản Cũng có thể không người khác địa phương nhân đi Từ nhỏ hắn liền cùng Lý Lộ Sinh Cùng nhau hiếu thuận Lý Lão Thái Nghe nàng lời nói, chỉ cần là nàng nói Cho dù là đánh cái hắc xì Hắn cùng Lý Lộ Sinh đều là nói gì nghe nấy Lại không nghĩ rằng. Cho tới bây giờ, đại ca vì tẩu tử cùng nương nháo bẻ, mắt thấy đại ca liền phải bị người khi dễ, hắn lại không giúp được gì, thật là làm sao, hắn chính cân nhắc, bên kia vương hoài thủy cũng đã cùng lý lộ sinh ở cò kè mặt cả, muốn lão tử lên, vậy đến cấp lão tử tiền, bằng không cấp lão tử người cũng thành, lão tử đến nay vẫn là người cô đơn đâu, cuộc sống này quá đến kham khổ, chi bằng người đem người kia tiểu nương môn đưa cho lão tử, làm lão tử cũng nếm thử nữ nhân tư vị, nếu là này nữ tử. Tư vị hảo, ta đây liền, hắn còn ở nơi đó nữa dựa vào trên mặt đất nói vô sĩ nói, bên này Lý Lộ Sinh lại đã lập tức giận đến không được, hắn thao khởi bên cạnh một cây gậy, đối với trên mặt đất Vương Hoài Thủy, ngươi còn không phải là muốn lừa bịp tống tiền sao? Hảo, ta thành toàn ngươi," nói, liền phải đi đánh Vương Hoài Thủy. "Lộ Sinh, không thành." Trình Tứ Mai một phen giữ chặt hắn. "Bốn Mai, ngươi buông ra ta, hôm nay cái ta đánh chết tên hỗn đản này, ta lập tức liền đi đồn công an tự." Thú, ta cho hắn đền mạng, kia cũng không thể làm hắn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, hỗn đản vì loại người này đền mạng, không đáng. Cái này vương hoài thủy, trình tứ mai chính là nhận thức, đời trước, Lý Văn quyên đến trong thành hoàng ra quấy dày không thành, trọc đến nhân ra hoàng sống đi theo người tình đầu đi sông Quang Đông, nàng ở hoàng gia ăn trụ hơn một tháng, ăn và nơi đó chơi bát, thanh danh như vậy hỏng rồi, trở lại Lý ra thôn sâu, lại không ai tới cửa cầu hôn, nàng thẳng đến mau. 30 tuổi mới kết hôn, đối tượng chính là cái này đồ xấu xa Vương Hoài Thủy. Hôm nay cái, Vương Hoài Thủy có thể nâng Lý Hồng Quân tới quấy rầy, rõ ràng sau lưng người chủ sự chính là Lý Văn Quyên. Cân nhắc thấu này hết thảy, trình tứ mai khóe miền dạng khởi một mạc cười lạnh, nàng nhìn thoáng qua, đứng ở nơi xa xem náo nhiệt Lý Văn Quyên, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là nhà mình đào hố hướng trong nhảy, trách không được bất luận kẻ nào. Nếu trước một đời ngươi mau 30 mới theo Vương Hoài Thủy, kia Chi bằng ta cái này vừa qua khỏi cửa đại tẩu đưa ngươi một phần hậu lễ, làm ngươi cùng vương Hoài Thủy sớm kết liên lý, tục ngữ nói, này giúp người thành đạt, kia chính là tích đức làm việc thiện. Tiểu nhà đầu, đừng cảm tà ta, đều là chính ngươi vóc làm hạ kết quả. Này đây, nàng đi đến vương Hoài Thủy trước mặt, nhìn hắn, ta xem ngươi ấn đường tỏa sáng, chốc mũi có quang, phụ cận liền có chuyện tốt. Thốt ra lời này, đem vương Hoài Thủy liền cấp vui vẻ, đúng vậy, đối, tiểu nữ nhân, ngươi nói quá đúng, chỉ cần ngươi theo ta, ta đây chuyện tốt liền tới rồi, ngươi cũng có chuyện tốt nha. Ngươi đi theo ta, cả ngày ăn sung mặc sướng. So đi theo cái này, liền chủ địa phương đều không có lý lộ sinh cường thật nhiều a. Ra hỏa này nói, định muốn rủi tay đi bắt trình tứ mai. Trình tứ mai lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh u u. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại ta trên người nghĩ cách, ngươi nhất định nghe nói qua qua ngủ đi. Hắn cũng là người tàn tật, nhưng hắn tàn tật lại lạ. Vinh quang ở tỉnh đều treo hào, ngươi là nói năm ngủ ra, lời này làm vương hoài thủy chấn kinh rồi. Kia vẫn là ở mấy năm trước đuổi đại tập thượng, hắn nhìn thẳng vào đồ lừa bịp tống tiền một cái lão bà tử trộm cầm đi tập thượng bán trứng gà, bị trình năm liền cấp gặp gỡ, kết quả đâu tam hạ hai hạ liền đem vương hoài thủy cấp lược đổ, vương hoài thủy lại phát huy lưu manh vô lại tính tình, ngã xuống đất thượng quấy rầy, muốn hoa thượng trình năm lại không nghĩ rằng sau lại đem đồn. Công an người đều kinh động, bọn họ tới lúc sau, chẳng những không có như vương hoài thủy hy vọng như vậy đem qua ngủ bắt lại, ngược lại đem hắn vương hoài thủy lấy phá hư trị an tội danh bắt lên, đóng nửa tháng câu lưu sở. Hắn ra tới lúc sau, nghiến răng nghiến lợi mà muốn tìm người đi theo trình Nam báo thù, bị người báo cho nói, ngươi lá gan cũng quá phì, dám công ngủ thúc gọi nhịp, ngủ thúc chính là anh hùng, chẳng những thân thủ lợi hại, hơn nữa càng là công hôn trong người, đừng nói đồn. Công an nghĩ như vậy hương cấp tổ chức không thể đem ngũ thúc như thế nào. Đó chính là trong thành cục cảnh sát người thấy ngũ thúc cũng là tất cung tất kính. Ai làm nhân ra là vì nước làm cống hiến đại anh hùng đâu. Vương Hoài Thủy đánh kia về sau, treo chọc ai cũng không dám treo chọc trình năm. Hơn nữa mỗi lần thấy trình năm kia đều là thành thành thật thật. Một bộ tôn tử tư thế. Này cũng chính nghiệm chứng xưa nay một câu, ta không áp chính. Ngũ thúc là cha ta anh em kết bái huynh đề. Trình tứ mai thuốc ra lời này, vương hoài thủy trợn tròn mắt, thiệt hay giả, ta là tiểu Bắc thôn, ngươi có thể đi hỏi thăm, không có việc gì, ta chỗ nào không đi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Trình tứ mai trên mặt một chút sợ hãi đều không có, hoàn toàn vân đạm phong khinh, loại này bình tĩnh thông dong làm vương hoài thủy sợ, có thể không sợ sao, nhưng loại người này là cái loại này không thấy con thỏ không giải ương tay, sao chịu đến không một chuyến đâu, cho nên hắn ngoan ngoãn từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt trở nên đáng hình mùi tử, ngươi vừa mới chính là nói ta có chuyện tốt. Nói, liền vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn chầm chầm trình tứ mai, một bộ không chuyện tốt ta liền không đi tư thế. Gần nhất, ngươi là có chuyện tốt, bất quá, ngươi cái này chuyện tốt nhi có thể hay không thành, ngươi phải nghe lời ta. Trình tứ mai lời này là đè thấp tiếng nói nói, ngay cả lý lộ sinh đều nghe không được, người bên cạnh càng là xem đến không hiểu ra sao, thầm nghĩ cái này lý lộ sinh tức phù sao cùng vô lại có thể nói thường lời nói đâu, Lý Văn Quyên mượn cơ hội liền ở trong đám người nói, các ngươi đều thấy được đi, ta nương không cho loại này nữ nhân tiến lý ra là được rồi, cái gì ngoan ý a cùng cái loại này người có lui tới, nhất thời liền có người hiền hòa Lý Văn Quyên nói trình tứ mai không phải, Lý Lộ Sinh nghe xong liền có điểm nóng vội, bốn mai, ngươi không cần cùng loại người này nói chuyện, để cho ta tới, hắn sách theo gậy gộc lại muốn thường, phần 58 bị, Trình Tứ Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sao ngươi muốn cho tiểu tượng cùng hổ tử Có một cái giết người phạm cha Ta, Lý Lộ Sinh nhìn Trình Tứ Mai Nhưng vẫn là oán hận mà cùng Vương Hoài Thủy nói Ngươi dám đối bốn mai bất lợi Ta liền dám đánh chết ngươi Cho ngươi đền mạng Lý Lộ Sinh ta mới lười đến cùng ngươi so đo đâu, Ta gần nhất có chuyện tốt nhi Ta phải về nhà chờ Không biết Trình Tứ Mai cùng Vương Hoài Thủy nói gì đó Hắn thế nhưng vung tay lên Mang theo hắn kia mấy. Cái cùng nhau tới lưu manh đi rồi, đem lý hồng quân lược ở nơi đó, động, không động đậy đến, khởi, khởi không tới, thập phần xấu hổ, đại ca, ngươi đây là sao hồi sự, chúng ta không phải nói tốt, trong nhà cần dùng gấp tiền, đem ngươi vòng ở bán cho lộ sinh sao, đi ngoài rụng làm việc hồng cô nghe xong tì nhi, vội vội vàng vàng chạy về tới, một tráng giọt mồ hôi, trong nhà sao liền cần dùng gấp tiền, ta còn không biết ngươi có tiền sao. Lý Hồng Quân tuy rằng có điểm chột dạ, hắn sợ dĩ nghe. Theo Vương Hoài Thủy khuyến khích, đến Lý Lộ Sinh nơi này tới nháo sự, thật sự là bởi vì Vương Hoài Thủy nói với hắn, chỉ cần hắn đem phòng ở từ Lý Lộ Sinh nơi đó thu hồi tới, kia hắn liền đi trong thành cho hắn buông bán hồi một cái tức phụ tới, đến lúc đó, hắn Lý Hồng Quân cũng có thể hưởng thụ nữ nhân hầu hạ, thật tốt. Lý Hồng Quân tham niệm cùng nhau, liền đáp ứng rồi, lúc này mới có hôm nay cái cái này Vương Hoài Thủy người nâng Lý Hồng Quân tới nháo sự. Nào tưởng tượng vương hoài thủy giữa, đường không biết bị này lý lộ sinh tức phụ nói gì đó, thế nhưng lưu, đại ca, nếu ngươi nói như vậy, ta đây phải cùng ngươi nói nói, vừa lúc hàng xóm đều ở, đại ra liền đều giúp đỡ làm chứng kiến, ta đâu, hồng cô từ đại ca lý hồng quân được liệt nửa người, ta liền vẫn luôn hầu hạ hắn, bởi vì hắn nói như thế nào cũng là nhà ta nam nhân đại ca, ta hài tử đại bá. Ta không thể mắc thấy bị hắn bị đói chết, xa không nói, liền nói năm trước tháng chạp đi, đại ca hắn đột nhiên bệnh nặng tái phát ta. Còn là cầu lộ sinh đem hắn đưa đi quê nhà về sinh sở, ở nơi đó tiêu phí 80 đồng tiền mới xem như đem hắn cứu trở về. Hắn là đã trở lại, chính là năm trước cửa ải cuối năm chúng ta một nhà suýt nửa liền quá không tới, lại nói năm nay mùa hè, đại ca lại bởi vì dạ dày không hảo trụ vào vệ sinh sở, kết quả lần này đâu, lại hoa rớt ta nửa năm tích tụ, nhà của chúng ta lại một phân không còn, này đó ta đều không để bụng, cũng chưa nghĩ hỏi đại ca muốn, tổng cảm thấy người một nhà nên giúp đỡ, không, thể đề tiền Chính là hiện tại, nếu đại ca đề cập, ta đây liền thỉnh đại gia làm chứng, đại ca, ngươi trước đêm năm trước tháng chạp chữa bệnh dùng 80 đồng tiền trả ta đi. Chỉ cần ngươi còn ta, kia về sau ngươi đi ngươi, chúng ta quá chúng ta, chúng ta lẫn nhau không liên quan, ngươi phòng ở lỗ sinh sẽ lập tức đặn cho ngươi. Hồng cô lời này vừa nói, trong đám người mắng lý hồng quân nhưng không phải chỉ một tiếng, mọi người đều nói, loại này bạch nhãn lang vẫn là không dưỡng cho thỏa đáng. Ta, ta không có tiền còn. Lý Hồng Quân không tin thần, Đại ca, căn nhà này cũng bán không thường 80 đồng tiền, Hiện giờ, ta đỉnh đầu thật chặt, Phải cho nhà ta Hồng cắt mua thuốc, Không thể không kia căn nhà này bán, Ngươi không ý kiến đi. Hồng cô lạnh mặt, hỏi, Không, không ý kiến. Lý Hồng Quân gục xuống đầu, Kia hảo, lộ sinh, này phòng ở ta bán cho ngươi, Ngươi kiên định mà ở chỗ này ở, Ai dám lại đến quấy rầy, Vậy trước trả ta tiền. Hồng cô nói xong, Xách theo cái quốc liền hướng, ra đi. Hồng cô, ngươi, ngươi tìm người đem ta nâng trở về a. Phía sau Lý Hồng quân đáng thương vô cùng mà kêu. Đại ca, ngươi sao tới liền sao trở về, ta không giảnh. Hồng cô cũng thật sự là sinh khí, nàng chiếu cố Lý Hồng quân mấy năm nay đồ một cái gì a. Tiêu tiền hoa sức lực, kết quả là, cùng Lý Hồng quân thương lượng tốt chuyện này. Lý Hồng quân giữa đường lại thay đổi, này không phải làm chính mình nang kham sao. Hồng cô, Lý Hồng quân quẫn, nhưng nhân ra Hồng cô chính là không để ý tới hắn, lập tức về nhà đi, Lý Hồng Quân cùng hắn kia khối bản tử liền khô khô mà bị lượt ở nơi đó ướt chần hơn 2 giờ, sau lại trời tối, vẫn là Lý Lộ Sinh nhìn có chút không đành lòng, tìm vài người đem hắn nâng đi trở về, chuyện này sau lại phiên bản là Lý Hồng Quân tới rồi hồng cô ra, bị Lý Hồng cắt mắng cái máu chó đầy đầu, hơn nữa hắn đệ đệ Lý Hồng cắt cũng nói, về sau còn dám đi theo vương hoài thủy làm kia bất nhân bất nghĩa chuyện này, kia hắn liền lập tức đi, ở các thôn dân th mắt lý hồng quân chính là ở mơ mộng hảo huyền liền hắn như vậy như còn tin vương hoài thủy nói có thể cho hắn tìm cái trong thành đàng bà à, kia trong thành đàng bà chẳng lẽ đều bị mù không mắt mù cũng không đến mức mắt mù phỏng chừng đến tâm hạt mới thành quay đầu lại về đến nhà lý lộ sinh hỏi trình tứ mai nói vừa rồi nàng cùng vương hoài thủy nói gì đêm kia hỗn đáng dọa chạy trình tứ mai ăn ngay nói thật nói chỉ là đề ra qua ngủ thúc danh nhi lý lộ sinh lại lần nữa cảm khái nói Ngủ thúc chuyện này ở chúng ta làng trên sống dưới nhưng đều truyền cái biến, ai dám không tin phục hắn. Trình tứ mai cười không nói cái gì nữa. Buổi trưa cơm, trình tứ mai làm cũng là cháo rau nàng không có bán thảo dược thu vào, trong nhà lại chỉ còn lại có điểm này mặt. Nàng cũng không dám ăn đến quá làm, nhưng chính là như vậy, kia cháo rau cũng so các thôn dân từ nhà ăn đánh tới cháo rau muốn trừ một ít. Tiểu tường ăn một chén lớn cháo rau lau cái miệng nhỏ nói, ăn ngon thật. Trình tứ... Mai cười lại đem chính mình trong chén cháo rau đổ một ít cho hắn, tiểu tường, Người ăn nhiều một chút, ăn đến mập mạp trắng trắng hảo bảo hộ mùi mùi, ân hảo, gì, ta biết rồi, tiểu tường là cái thiện lương hảo hài tử, Ở phía trước một đời, hắn chính là so hổ tử đối trình tứ mai hảo, Gặp gỡ trình tứ mai bị lý lão thái khi dễ, hắn còn đi năng nỉ lý lão thái, Tuy nói dứt lấy chỉ là bị lý lão thái mắng một hồi, Nhưng hài tử trong lòng vẫn là có trình tứ mai, điểm này, làm trình tứ mai thật Cảm động. Bốn Mai, ngươi đừng quán hắn, Lý Lộ Sinh vừa thấy tình cảnh này, bồi vàng ngăn trở, ngươi cũng đến ăn no mới thành A. Ta không có việc gì. Hài tử là trường thân thể thời điểm, nên ăn nhiều, mới có thể trường vóc. Trình Tứ Mai nói, vẫn là kiên trì đi trong chén cháo rau đổ một nửa cốc tiểu tượng. Lý Lộ Sinh chợt lại đem chính mình trong chén cháo rau đổ một ít cốc Trình Tứ Mai. Trình Tứ Mai không chịu muốn, Lý Lộ Sinh buông chiếc đùa nói, ta đây cũng không đói bụng, này đó đều cấp hài tự ăn đi. Thấy như vậy, Trình Tứ Mai đành phải thoáng từ hắn trong chén múc một ít, Lý Lộ Sinh lúc này mới an tâm, đem hơn phân nửa chén cháo rau ăn, bốn mai, ta đi ra ngoài một chuyến, xem có thể hay không tìm điểm việc khô khô. Người không cần đi ra ngoài tìm việc làm, nhà chúng ta trước mắt liền có việc muốn vội. Trình Tứ Mai lời này làm Lý Lộ Sinh nghi hoặc, nhà chúng ta có chuyện gì vội. Chúng ta hôm nay cái buổi chiều hội tranh Đông Sơn, ta có việc nhi, Trình Tứ Mai nói. Liền đi dặn dò tiểu tượng, làm hắn ở nhà xem trọng mùi mùi. Tiểu tượng là cái ngoan ngoãn, đáp ứng rồi. Hai người cầm đầu liền lên núi. Từ lý ra thôn đến tiểu bắc thôn Đông Sơn là có hai con đường, một cái chính là cái kia các đá lộ, này đi lên hảo tẩu, có thể đạp xe đánh xe, nhưng là khoảng cách lại là vòng xa. Trình tứ mai mang theo lý lộ sinh đi chính là mặt khác một cái lối tắt. Này lối tắt đem nguyên bản mười mấy dặm mà lộ trình ước chừng ngắn lại một nửa nhi, cứ việc đi đều là sơn giang. Đường hẹp quanh co nhì, có điểm không dễ đi, nhưng đối với từ nhỏ đều là ở nông thôn lớn lên Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh tới nói, kia đều không phải vấn đề. Một giờ sau, bọn họ đã tới rồi Đông Sơn. Lần này Trình Tứ Mai không mang Lý Lộ Sinh hồi nhà tranh, mà là thẳng đến núi rừng chỗ sâu trong, đương nhìn đến trong rừng vòng ra tới một mảnh đất chống thường. Có sáu chỉ gà mái ở chuyển động tới chuyển động đi, chảo trong bụi cỏ sâu ăn, Lý Lộ Sinh sợ ngay người. Bốn mai, đây là chỗ nào tới gà? Mái a cái này, ta về sau nói cho ngươi, lộ sinh, chúng ta hôm nay cái tới là đào dễ sắn, trình tứ mai thốt ra lời này, liền chỉ vào phía trước thường sườn núi thường một mảnh dễ sắn nói, này phiến dễ sắn là chúng ta một nhà máy khẩu gần nhất một đoạn thời gian đồ ăn, chúng ta nhưng đến đào cẩn thận, thứ này thật sự có thể ăn, lý lộ sinh đối với dược thảo là rốt đặc cán mai, xem này trình tứ mai đào ra dễ sắn, hắn hỏi, ơn, trình tứ mai gật gật đầu, nhưng cũng không có cùng hắn giải, Thích nói, này dễ sắn chẳng những có thể đương cơm ăn, hơn nữa vẫn là dược liệu, nó có thanh nhiệt hàng hỏa, tư âm bổ dương, sinh tân ngăn khác khai vị ăn cơm công hiệu, có ngàn năm nhân sâm mỹ dự. Phía trước Trình Tứ Mai từng đem dễ sắn bán cho tưởng hồng kỳ quá, tưởng hồng kỳ mua dễ sắn đều không phải là là dùng ở phòng khám, hắn nói là cho hắn mẫu thân mua, dùng để cho mẫu thân bổ thân thể. Này ở lúc ấy, Trình Tứ Mai còn cảm thấy hắn là cái thật hiếu thuận, nhưng, đào dễ sắn, nàng lại nghĩ. Tới nam nhân kia, nghĩ nàng vẫn luôn cũng chưa hỏi Lý Lộ Sinh, liên tháng sáu mười ba kia chàng mưa to, tưởng hồng kỳ cứu chính mình cùng mẫu thân, kia hắn sao đi rồi? Nếu hắn tới tiểu bắc thôn, vì cái gì liền không thể chờ chính mình tỉnh lại lại đi? Nàng dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Lộ Sinh, muốn nói lại thôi. Bốn mai, ngươi sao lạc? Lý Lộ Sinh chú ý tới nàng dị thường, hỏi, ta, tưởng, trình tứ mai trong đầu vẫn luôn đang hỏi chính mình, ngươi như vậy lỗ mãn nhiên hỏi đường sinh về. Một cái khác nam nhân chuyện này thật sự hảo sao Ngươi như thế không bận tâm hắn cảm thụ Ngươi đúng không Năm phút sau nàng đánh mất tiếp tục hỏi ý niệm Chỉ nhàn nhạt một câu ta qua đi uống nước Bọn họ mang đến túi cái sọt chờ đồ vật Đều đặt ở cánh dừng bên cạnh thượng Còn có chai nước cụm ở Trình tứ mai hướng bên kia đi Phía sau lý lộ sinh nhìn Đáy mắt biểu tình buồn bã Hắn bỗng nhiên cảm thấy nguyên bản hắn cho rằng Chỉ cần hắn dụng tâm là có thể đến trình tứ mai tâm hại cái Loại này ý tưởng quá đơn giản Từ một người tâm đến một người khác tâm Trong lúc này khoảng cách Há ngăn muôn sông nghìn núi Một buổi chưa đầu một túi dễ sắn Lại nhặt 12 cái trứng gà Đây là gà mái nhóm 2 ngày hạ trứng gà số lượng Bốn mai Ăn sâu gà mái hạ trứng gà cùng người khác Người dùng cháu ra uy thực gà mái hạ trứng Thật sự có điều bất đồng đâu Lý Lộ Sinh nhìn cái đầu rất lớn Hồng ra trứng gà vui dạo giật mà nói Ân Trình tứ mai gật gật đầu cùng Lý Lộ Sinh cùng nhau Một người cổng dễ sắn, một người sách theo thịnh chứng gà rổ, về tới Đông Sơn căn hạ cỏ tranh phòng. Tiến vào sâu, trình tứ mai đem nguyên bản đặt ở hậu viện phơi nắng dễ sắn đều thu thập đến một cái khác trong túi. đem mới từ trong núi đào tới dễ sắn đảo ra tới, bình quán hảo, lúc này mới đối Lý Lộ Sinh nói, Lộ Sinh, chúng ta hồi tranh tiểu bắc thôn đi, đến nhanh lên, mắt thấy muốn trời tối. Ân, hảo, Lý Lộ Sinh theo tiếng sau sách theo kia phơi nắng tốt dễ sắn liền cùng trình tứ mai cùng nhau trở về tiểu bắc thôn, đến tiểu bắc thôn trình tứ mai trước tìm ngũ thúc. Nàng đem chuyện này cùng qua ngủ nói, qua ngủ thật sản khoái mà đáp ứng rồi, thành, ta tự mình cho ngươi mà. Dùng không đến 20 phút, nửa túi dễ sắn liền ma thành bột vấn. Nàng lấy ra cấp lão nhân trước chuẩn bị tốt hai bình rượu đưa cho qua ngủ, qua ngủ thấy rượu nhạt nếu không phải trên đầu có lỗ tai ở chống đỡ, phỏng trần hắn liệt miệng rộng tiểu, liền sâu răng cấm đều có thể nhìn thấy. Sách theo dễ sắn. Phấn, Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ sinh về tới Trình Lão Héo trong nhà. Trở về thời điểm, Phan Lão Thái đang nằm ở trên giường đất hừ hừ đâu, trên mặt đất Trình Lão Héo ở bùn đầu hút thuốc, mày đều nhiếu nhiếu đến một khối đôi đi. Quân Bảo ghé vào giường đất biên, tay bắt lấy Phan Lão Thái tay, một câu một câu nại a, nại a kêu, đem Trình Tứ Mai tầm nháy mắt đều cấp kêu đến hoảng sợ, nàng phụ cần một bước, mẹ, ngài đây là sao lạc? Mẹ, không có việc gì, chính là cả người không sức lực, hẳn là bị cảm Phan Lão Thái tận lực muốn bài trừ một mặt cười tới đối khuê nữ, nhưng nàng nỗ lực thất bại, nàng cười đến so với khóc đều khó coi. Không thành, chúng ta đến đi về sinh viện, Trình Tứ Mai nói, liền phải kéo Phan Lão Thái lên. Lại bị Phan Lão Thái ngăn lại, đi cái gì về sinh viện a? Chẳng lẽ đi về sinh viện không cần tiêu tiền sao? Mẹ thật là hận chính mình, đời này sao liền không nhiều tích cốt tiền đâu, nếu là trong nhà có 200 khối, cho ngươi đương của hội môn, ngươi tội gì bị kia lý. Lão Thái làm khó dễ, liền trụ địa phương đều không có Khuê nữ, ngươi trở về đi, nhường đường sinh cũng tới Trình tứ mai minh bạch, đây là nàng ở lý gia thôn Tao Ngộ Bị người đồn đại nói cho Phan Lão Thái Bất giác cũng là thập phần chịu phục này Ở nông thôn trong thôn một ít hiện tượng Liền lấy loại chuyện tốt này không ra khỏi cửa Chuyện xấu chuyện ngàn dặm chuyện này tới Một cái trong thôn người, sau lưng nói Người nhàn thoại có khối người, có thậm chí một ngày không thảo luận người Khác chuyện này, vậy bị đè nén, hận không thể đem người khác chuyện này thêm mắm thêm muối nói thành là như thế nào như thế nào xui xẻo, hắn mới tâm cam. Loại người này truy cứu rốt cuộc liền một cái đặc điểm, đó chính là không thể gặp người khác quá đến so với hắn hảo. Phần 59 mẹ, không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Trình tứ mai cười đối lão thái thái nói, chờ mấy ngày nữa, ta mang theo tiểu tường tới xem ngài a Kia hài tử nhưng ngoan ngoãn đâu, thật vậy chăng thật tốt quá, ta nhưng ngóng trông thấy tiểu tượng cùng hổ tử đâu. Phan lão thái lời này làm lý lộ sinh sắc mặt có điểm khó coi, có thể không khó coi sao. Nhân ra bốn mai đi theo hắn tới rồi lý ra thôn, kết quả đâu, chẳng những hắn nương đối nhân ra không tốt, chính là hổ tử kia tiểu tử cũng hỗn không tiếp mà đi theo làm ẩm ủy, thật là nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Trình tứ mai làm nàng cha trình lão héo ở trong sân dùng cục đá đắp lên giản dị trên bề bếp, thiêu khai một hồ thủy. Nàng đầu Tiên là dùng thì múc một cái muỗng dễ sắn ở trong chén, sau đó có ngã vào nước ấm đem dễ sắn phấn đều cấp trộn lẫn thành hồ trạng, lại trực tiếp đem nước ấm ngã vào trong chén, tiếp tục dùng chiếc đua dạo thẳng đến cầm chén dễ sắn phấn đều trộn lẫn thành gần như trong suốt thạch trái cây trạng, lại vải lên một ít đường trắng, hạt mè hạt, này nói ngọt mềm vừa miệng dễ sắn phấn đồ ngọt liền làm tốt. Phan lão thái hạo uống một hơi uống lên một chén lớn, liền ăn cơm chưa bao giờ hồi chén trình. Lão héo đều liền uống lên hai chén, hai vợ chồng già khen không dứt miệng, nói thẳng, thứ này quả thực so bất luận cái gì cháu đều hảo uống. Trình tứ mai cấp hai vợ chồng già để lại một ít dễ sáng phấn, làm cho bọn họ dựa theo chính mình theo như lời biện pháp, về sau phao nước uống. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, trình tứ mai liền cùng Lý Lộ Sinh cáo biệt hai vợ chồng già ra cửa, chuẩn bị hồi Lý ra thôn, đi ra ngoài không xa, liền đến trình đại tráng phòng sau, tức thì trình tứ mai đã nghe tới rồi một cổ thật nồng liệt trong nước thuốc tử hương vị hảo xảo bất xảo chính là chính diện liền thật sự gặp gỡ trình diễm diễm nàng trong tay xách theo một cái ấm sắc thuốc đang từ trong nhà ra tới kia cổ trung dược vị nhi liền càng thêm tràn ngập trình tứ mai cánh mũi hai người gặp thoáng qua bốn mai ngươi còn không biết đi cái này trình diễm diễm a nguyên lai là chỉ sẽ không đẻ trứng gà đâu hoa lê tẩu tử ra cửa thấy trình tứ mai rất là có chút hải giận mà cùng trình tứ mai nói. Thật sự, Trình Tứ Mai không tin, sẽ không a, nàng nhớ rõ ở bọn họ ly hôn thời điểm, Trình Diễm Diễm là có thai, bằng không Trình Đại Tráng kia lão nương lâm lão bà tử cũng sẽ không như vậy tuyệt tình mà đứng ở Trình Diễm Diễm một bên. Đương nhiên là thật sự, ngươi còn nhớ rõ Trình Đại Tráng đem cô gái đoạt đi rồi chuyện này đi, kia đều là bởi vì Trình Diễm Diễm không thể sinh, Trình Đại Tráng muốn đem cô gái phải đi về, cấp Trình Diễm Diễm đương khuê nữ. hoa Lê Tẩu Tử nói lập tức liền. Đem nguyên bản xoay quanh ở trình tứ mai trong lòng về trình đại tráng lì lợm la liếm muốn cùng chính mình tranh đoạt cô gái phụ dưỡng quyền nghi vấn, đều cấp giải thích rõ ràng. Nguyên lai là bởi vì trình diễm diễm không thể sinh, kỳ thật a đây cũng là ông trời có mắt, bốn mai, cái kia trình diễm diễm nguyên bản thật là mang thai, chính là sau lại liền bởi vì nàng gả cho trình đại tráng ngày đó, bị nạn nương lão tử còn có ca ca túng kéo, liền dẫn tới sinh non, kết quả đâu, này nhất lưu liền, lưu đến không thể tái sinh. Hơn nữa nghe nói, nàng đã không phải lần đầu tiên cấp trình đại tráng sinh non, cái này độ đê tiện cùng trình đại tráng đã sớm ở một khối. Hoa lê tẩu tử biên nói, biên phun nước miếng, biên mắng. Trình tử mai đối với hoa lê tẩu tử cười cười, tẩu tử, cảm ơn ngươi, bốn mai, nhìn xem ngươi đều nói chút gì. Đừng nói chúng ta là một cái thôn, chính là người khác thôn, kia đã biết có người như vậy không biết xấu hổ đem nhân ra em đẹp nguyên phối phu thi cấp chia rẻ Ta cũng sẽ đau mắng nàng vài câu. Chuyện này, nhất khổ kỳ thật chính là ngươi cùng cô gái, ai, trình tứ mai bọn họ ở hoa lê tẩu tử thở dài trung rời đi tiểu bắc thôn. Này một đường, trình tứ mai trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng thật sự tin phục, người này ở làm thiên đang xem, thật không phải một câu lời nói sung. Còn có câu kia, không phải không báo, thời điểm chưa tới, canh giờ vừa đến, lập tức liền báo nói, cũng là thật sự. Hai người trở lại lý ra thôn khi, thiên liền sắc đen, xa sa mà còn chưa tới cửa liền nghe được cô gái tiếng khóc, trình tứ mai kinh ngạc bay nhanh mà buông vào sân, vào cửa liền thấy cô gái bị buộc chặt ở trong sân một thân cây thượng, tiểu ra hỏa khóc đến thở hỗn hển, lại xem khuôn mặt nhỏ thượng lộ ở bên ngoài tay nhỏ chân nhỏ nhi thượng dậm gạt mà che kín bị mũi đốt dấu vết, hài tử khó chịu phát ngứa muốn rũi tay đi bắt, lại hai tay đều bị buộc chặt ở, nàng căn bản vô pháp như đi cào ngứa cũng chỉ là xoắn thân mình ở nơi đó cuồng loạn mà khóc lóc. Cô gái, Trình Tứ Mai hô một tiếng, nhào qua đi, ôm lấy nàng, tâm đều phải nát. Cô gái, cô gái, ngươi nói cho mụ mụ, là ai làm? Ô ô, mụ mụ, ta đâu quá, hảo ngứa, mụ mụ, cô gái khóc đến độ có điểm mơ hồ, căn bản không trả lời Trình Tứ Mai nói, cũng chỉ là khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Trình Tứ Mai thật sự nổi giận, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa, cạnh cửa thường dọ ra tới một cái đầu nhỏ, là tiểu tượng, Lý Lộ sinh một bước qua đi, liền đem Tiểu Tường cấp sách lại đây. Tiểu Tường, ngươi nói, mùi mùi có phải hay không? Ngươi cấp cột vào trên cây, ngươi có biết hay không? Nay đại buổi tối muỗi rất nhiều, sẽ cắn hư mùi mùi. Hắn cũng là tức giận dưới, dùng sức quá mạnh, cơ hồ là đem Tiểu Tường cấp ngạnh sinh sinh sách cổ cổ áo nắm lại đây, cho nên đem Tiểu Tường cấp lặc đến nước mắt bá xác, thẳng xin tha cha. Không phải ta chói lại mùi mùi. Xem hắn khóc đến thương tâm, Lý Lộ sinh cũng biết chuyện này không phải hắn làm. Ngươi nói, là ai tới, là, là hổ, tự ca, còn có, còn có, tiểu tường không dám nói, ánh mắt lập loè, ngữ khí cũng nhược nhược, còn có ai, lý lộ sinh ép hỏi, tiểu tường khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt, bị dọa đến, tiểu tường, ngươi nói cho gì, còn có ai ra quá nhà chúng ta, trình Tử mai tận lực ngữ khí bằng phẳng, sợ làm sợ tiểu tường, làm hắn không dám nói ra chân tướng tới, là sáu cô. Sáu cô tới, đem mùi mùi bó lên Sáu cô không cho ta nói Nàng nói nếu là ta nói Nàng liền đem ta tặng người Ô ô, tiểu tường khóc biếng, Khóc biếng kêu, ta đừng rời khỏi cha Ta không cần bị tặng người Lý lộ sinh ngốc lang ở nơi đó Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Bị hắn một tay mang đại Yêu thương tiểu mùi mùi lý văn quyên lại Là như thế dắn rết tâm địa Cô gái mới nhiều điểm một cái tiểu hài nhi à Nàng như thế nào liền hạ thủ được Không thành, ta tìm nàng đi Lần này nói cái gì cũng phải nhượng nương hảo sinh giáo huấn một chút cái này nha đầu thúi. Lý lộ sinh nói, liền phải ra cửa, bôn lý ra nhà cũ. Ngươi nếu là đi, chúng ta liền không biện pháp tiếp tục. Trình tứ mai thanh âm bình tĩnh đến làm lý lộ sinh có điểm bất an, hắn thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, bốn mai, ngươi, ngươi không cần xin khí, hôm nay chuyện này văn quyên làm thật quá đáng, nàng nhất định đến tới cấp cô gái cùng ngươi xin lỗi, không cần. Trình tứ mai ngữ khí lương bạc. Cô gái cũng khóc mệt mỏi, ta ôm nàng đi ngủ, nàng nói, liền ôm bốn mai vào nhà, đi đông phòng. Kỳ thật tối hôm qua thượng trình tứ mai cùng cô gái, chính là ngủ ở đông phòng trên giường đất, mà Lý Lộ Sinh cùng tiểu tường còn lại là ngủ ở Tây phòng. Nguyên bản bọn họ đã xả chứng, hơn nữa cũng không chuẩn bị đại làm hôn lễ gì đó, này ban đêm hai người từ hồ liền có thể ngủ đến cùng nhau. Nhưng cô gái từ hồ bị ban ngày tới nháo sự vương hoài thủy cấp dọa, tới rồi buổi tối bỗng nhiên liền khóc nháo lên. Trình tứ mai liền đành phải hống nàng đến đông phòng ngủ hạ. Lý lộ sinh vốn dĩ cũng không trông cậy vào đêm đó, bốn mai là có thể cùng hắn ở. Bên nhau, rốt cuộc đằng trước còn có cái tưởng hồng kỳ ở nơi đó chống đỡ đâu. Nói lên tưởng hồng kỳ tới, Lý lộ sinh là tự ti, cái kia cao lớn, tướng mạo không tầm thường, khí thể bá đạo trong thành nam tử, cùng bốn mai ở một khối, tự hồ mới là thật sự trai tài gái sắc, thật tốt một đôi nhi. Hắn nhớ tới tháng 6 13 ngày đó, tưởng Hồng Kỳ đem Phan Lão Thái cùng Trình Tứ Mai cứu, theo sau cùng tìm tới Lý Lộ Sinh, Trình Lão Hiếu đám người cùng nhau đem bốn mai hai mẹ con đều lộng về nhà. Tưởng Hồng Kỳ từ hắn xe máy ghế sau trong dương lấy ra tới mấy thứ dược, lại làm Lý Lộ Sinh nấu nước nóng, cấp bốn mai còn có Phan Lão Thái ăn vào. Lại vẫn luôn canh giữ ở giường đất biên Chờ mắt mà thủ một đêm Thẳng đến phan lão thái tỉnh lại Bốn mai tình hình cũng trở nên hảo Sắc mặt không hề là như vậy trắng bệt Trên môi cũng dần dần có huyết sắc Toàn bộ thân thể tự hồ đều từ cái loại này Cứng đờ chung mềm lại đây Tưởng hồng kỳ lúc này mới đứng dậy Lúc này hắn trực diện lại là qua Ngủ, ngủ thúc Tưởng hồng kỳ hô một tiếng Ánh mắt có chút né tránh Hừ qua ngủ hừ lạnh một tiếng, vài bước lại đây, giơ lên tay liền quang tưởng Hồng Kỳ một bạc tay, ngươi là sao đáp ứng ta, ngươi có biết hay không ngươi nút lời sẽ làm hại bốn mai ném cô gái phụ dưỡng quyền A lão tử xem người vô số, thật đúng là lần đầu tiên nhìn lầm, tiểu tử ngươi hành, dưới sự giận dữ ngủ thúc đều bạo thô khẩu, thực xin lỗi, tưởng Hồng Kỳ biểu tình về ỏi, thật sâu xem qua trình tứ mai, nói, ngủ thúc, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ cho nàng một lời giải thích, sau đó ta cũng sẽ, ngươi cái gì đều không cần làm, qua ngủ cắt đứt hắn nói, qua ngủ là vì trình lão héo trộm gọi tới, từ phát hiện chính mình bạn già nhi cùng khuê nữ đều là tưởng hồng kỳ cứu, trình lão héo này trong lòng liền bất ổn, sợ lại ra cái gì đường rẻ, tóm lại bốn mai đặt cùng lý lộ sinh đăng ký, trung thực trình lão héo cho rằng, vậy đến an phận thủ thường mà sinh hoạt, không thể lại sớm 3 triệu 4, cho nên, hắn mới tìm Qua ngủ tới, đến thừa dịp bốn mai không tỉnh lại, liền đem trong thành này họ tưởng tiểu tử cấp lọng đi. Ngủ thúc, vì cái gì? Ta là thật sự có khó xử mới không có tới, tưởng hồng kỳ đại kinh thất sắc. Bởi vì bốn mai đã cùng lộ sinh đăng ký, sau này, nàng chính là lý lộ sinh tức phù, cùng bất luận cái gì người khác người đều không quan hệ. Hôm nay cái đâu, ta đem lời nói lược hạ, bốn mai người này về sau liền tự ngươi trong đầu hủy diệt đi, đừng ở tới quấy dày nàng sinh sống, làm nàng hảo. Hảo mà sinh hoạt, đứa nhỏ này mệt khổ, chịu không nổi năm lần bảy lượt đã kích. Qua ngủ nói, nhưng hắn lời này ở tưởng Hồng Kỳ tới nói, đó chính là sát đánh giữa trời quang. Nguyên bản biểu mùi hương tử đã đem bốn mai cùng người khác nam nhân đăng ký chuyện này nói cho hắn, chính là hắn không tin. Hắn chính là cảm thấy là hương tử cùng chính mình mẫu thân cùng nhau sau chuỗi hảo, lừa gạt chính mình từ bỏ bốn mai, cho nên ở mẫu thân bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Hắn cười. Khúc Hải đào xe máy bồn tiểu mất thôn tới ngủ thúc là sẽ không gạt người. Hắn nhìn xem Lý Lộ Sinh, Lý Lộ Sinh tuy rằng có điểm xấu hổ nhưng vẫn là thật nam nhân mà đối tượng Hồng Kỳ nói tưởng sở trưởng cảm ơn ngài vẫn luôn vì bốn mai sở làm hết thảy về sau ta sẽ nỗ lực làm nàng quá ngày lành ngài yên tâm hảo một cái ta yên tâm ha ha Lý Lộ Sinh ngươi cũng thật hành, ngươi thật là người tốt tưởng Hồng Kỳ yên lặng đứng ở giường đất tiền nhìn Trình Tứ Mai bốn mai bốn mai ta muốn. Đem ngươi khắc sâu mà khắc ở trong đầu, ta muốn cả đời không quên, cả đời, ước chân nhìn vài phút, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mọi người nghe xong đều hoảng hốt đại ra ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì, mặc cho bằng tưởng hồng kỳ cười lớn đi ra trình ra, hiện tại, nhìn ngoài cửa sổ ngày hôm trước thường ánh trăng, Lý Lộ Sinh chính mình cũng không biết, hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này nhớ tới tưởng hồng kỳ, có lẽ hắn là chính mình trong... Lòng áp lực, chính mình vẫn luôn sợ hãi hắn sẽ đến đem Bốn Mai cướp đi. Lý Lộ Sinh cha tấn chính mình suốt một đêm, một chút không ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn lên đến trong viện, liền nhìn đến Bốn Mai chính hống cô gái, cho nàng trên người sát dược thủy, này nước thuốc là Trình Tứ Mai dùng ngải thảo ngao chế ra tới, đối với con mũi đốt rất là hữu hiệu. Trải qua Trình Tứ Mai tiểu tâm che chở, cô gái tinh thần đầu không tồi, tự hồ quên mất ngày hôm qua trải qua quá ác mộng, cái miệng nhỏ cười. Nhìn đến Lý Lộ Sinh hô, đại đại, ai, ngoan cô gái, Lý Lộ Sinh lại đây, rũi tay muốn ôm cô gái, lại cố ý vô tình phát hiện Trình Tứ Mai đầu tới ánh mắt là cảnh giác, bất giác Lý Lộ Sinh tâm chậm xuống, bốn mai, ta đi ra ngoài một chuyến, thật mau trở lại, ân, Trình Tứ Mai gật gật đầu, cứ việc nàng mơ hồ đoán được Lý Lộ Sinh là muốn đi Lý ra tìm Lý Văn Quyền, nhưng nàng cũng không nghĩ đi cản, nàng trong lòng chỉ tính toán, dựa theo trước một đời chuyện xưa tình tiết phát triển, thuộc Về tiểu biểu tạp Lý Văn Quyên vở kịch lớn liền phải bắt đầu diễn. Lý Văn Quyên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trường 51 bị trảo 51, trường 51 bị trảo phần 60 sơ tam là khang thành trăm năm lão thành kỷ niệm nhật tử. Trước tiên trong thành tương quan bộ môn liền cấp quê nhà tới tinh nhi, nói là có muốn đi trong thành náo nhiệt chơi đùa, đều là có thể đi, trăm năm chúc mừng, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt, lại còn có nói, cùng ngày bản địa cùng với tỉnh tương quan báo chí phóng viên đều sẽ tới, Khang Thành làm năm đó kháng chiến lão thành, vẫn luôn là bị chịu chú mục. Tuy rằng hiện tại Khang Thành phát triển không phải quá hảo, nhưng cảm nhớ Khang Thành mọi người đối với năm đó chiến tranh sợ làm ra nỗ lực cùng hy sinh, thượng cấp vẫn lại rất quan trọng Khang Thành. Lần này chúc mừng, có thể nói, toàn thể tổng động viên, quê nhà trước tiên đều tập hợp các lộ suy diễn nhân viên. Cái gì múa ương ca, cái gì đi cà kheo, cái gì vũ Long chơi đao, tiếp một một cái sau một cái xuất sắc. Buổi sáng lên, Trình Tứ Mai đang ở trong viện lấy củi lửa chuẩn bị nấu nước nấu cơm, viện môn bị người một chân đá văng, Lý Văn Quyên kêu kêu quát quát mà liền vào được, uy, ta đại ca đâu, ngươi tìm lầm địa phương đi, nhà ta không một cái kêu uy, Trình Tứ Mai cũng chưa cho nàng hòa nhã, lạnh băng băng nói, Trình Tứ Mai, ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, nhanh lên nói, ta đại ca đâu, đại ca ngươi lại không phải cái thứ gì, ta có thể cất giấu, hắn ở đâu, chính mình tìm đi, Trình Tứ Mai. Nói, liền bưng chậu nước hướng nhà chính đi, không ngờ tưởng, Lý Văn Quyên một bước theo kịp, rũi tay liền đem nàng trong tay chậu nước ném đi, thủy lập tức giải trình tứ mai một thân, nàng tức giận đến cả người phát run. Lý Văn Quyên, ngươi cũng khinh người quá đáng, nói, nàng liền thấp thấp mà khóc lên, Lý lộ sinh ở nhà chính phía sau một khối đất chống thượng, chính phiên chấm đất, chuẩn bị trộm trồng chút rau hạt, trường gọi món ăn ra tới, hảo quá nhật tử, này không đại một lát liền nghe. Được Trình Tứ Mai áp lực tiếng khóc Vội vàng lượn hạ đầu Chạy đến tiện viện tới Vừa lúc nhìn đến Lý Văn Quyên đối với Trình Tứ Mai Một hồi chửi rủa Cái gì không biết xấu hổ nữ nhân Cái gì vô sĩ tiện nhân Lý Lộ sinh vài bước qua đi Kéo Lý Văn Quyên liền đi ra ngoài Về sau ngươi thiếu đến nhà ta tới Chính ngươi nói ta không phải đại ca ngươi Chúng ta nước riếng không phạm nước sông Đại ca ngươi thật như vậy tuyệt tình a Lý Văn Quyên bị hắn sách tới rồi viện môn khẩu Trình Tứ mai lúc này bước nhanh ra tới, giơ tay lau nước mắt, giữ chặt Lý Lộ Sinh, Lộ Sinh, đừng như vậy, sao nói nàng cũng là ngươi thân mùi tử, Trình Tử Mai, ngươi thiếu tới này bộ ta còn không biết ngươi là cái gì tâm địa sao? Ta đại ca đối ta như vậy, còn không đều là ngươi sau lưng khuyến khích, hiện tại ngươi lại đảm đương người tốt, ngươi cúp ngay cho ta, ngươi lăng, Lý Lộ Sinh giận cực, một phen đẩy ra Lý Văn Quyên, Lý Văn Quyên đột nhiên không kịp phòng ngừa, đặng đặng đặng lui ra phía. Sau vài bước, suýt nửa té ngã, nàng khó có thể tin mà nhìn Lý Lộ Sinh, đại ca, ngươi, ngươi giúp kia nữ nhân đánh ta. Đúng vậy, nàng là thê tử của ta, ta có trách nhiệm bảo hộ nàng, bất luận cái gì khi dễ nàng người, đều là ta địch nhân. Lý Lộ Sinh thật là tức điên. Lục mụi nhỏ nhất, từ nhỏ đã bị hắn phủng ở lòng bàn tay sủng, tuy nói là nhật tử quá được ngay đi, nhưng mỗi lần hắn đi ra cửa, gặp gỡ lục mụi khả năng thích đồ vật, hắn là sẽ không chút do dự mua trở về, sao nghĩ đến, hiện. Giờ ở hắn yêu cầu lục mụi duy trì thời điểm, nàng lại cùng lão nương đứng trong một chỗ, thật đúng là tới cửa tới khi dễ bốn mai, làm bốn mai đi theo chính mình như thế, hắn vốn dĩ liền ấy nấy, đại ca, ngươi. Ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, sẽ hối hận, nữ nhân này không phải người tốt. Lý Văn Quyên còn tưởng nói cái gì nữa, bị Lý Lộ Sinh chừng trọng mắt, lăn trở về ra đi, bằng không ta thật tấu ngươi. Ngươi tàu à, ngươi tấu, Lý Văn Quyên nhận định Lý Lộ Sinh luyến tiếc đánh nạn, một, bước lại đây, xoắn thân thể liền hướng trên người hắn đâm. Nào biết, Lý Lộ Sinh vung tay lên, bang một tiếng liền đánh vào nàng trên vai. Thanh âm kia vang rồi thanh thúy, thật là dùng kính nhi. Lý Văn Quyên bị đánh chóng ván, kêu cũng chưa lo lắng kêu một tiếng, liền như vậy mắt trong mông mà nhìn Lý Lộ Sinh, đại ca, ngươi, ngươi thật đánh ta, đúng vậy, trở về nói cho nương đi, ta thật đánh ngươi, ta đánh ngươi là vì thế nương quản giáo ngươi, ngươi như vậy không buông tha người tính, tình, tương lai gả chồng, như thế nào thành, hừ, Lý Lộ Sinh, ta hận ngươi, Lý Văn Quyên lớn tiếng kêu, liền hướng đầu ngõ chạy, Lộ Sinh, ngươi, ngươi có phải hay không có điểm, ta cảm thấy Văn Quyên tới nhất định là có chuyện. Trình tứ mai nói, nàng thật quá đáng, lý lộ sinh tâm tình cũng không sao hảo, lý văn quyên trung quy là trong nhà già trẻ, từ lý lão thái đến phía dưới lão ngũ lý lộ khởi đều đối cái này tiểu lão sinh ngực đáp rất đau tức. có gì ăn ngon dùng tốt đều tăng cường, tiểu lục này cũng bởi vậy dưỡng thành lý văn quyên ham ăn biến làm. Trời sinh tính ích kỷ tính tình, nàng mỗi lần muốn đồ vật, không chiếm được liền sẽ làm ầm ĩ làm ầm ĩ cả nhà cũng vô pháp tự an tâm sinh hoạt, đại ra một thương lượng cũng liền từ nàng. Cho nên, loại này tính tình, làm nàng tới rồi bên ngoài cũng hoành hành ngang ngược, đặc biệt là ở gặp gỡ hoàng sống sau, nàng đối hoàng sống nhất kiến trung tình, càng cảm thấy đến hoàng sống là người thành phố, nhà hắn cha mẹ đều là công. Nhưng, căn chính miêu hồng là nàng tốt nhất lựa chọn, nhưng hoàng sống lại không thấy thường nàng. Bởi vì nhân ra là có người tình đầu, Lý Văn Quyên gặp qua hoàng sóng người tình đầu, đó là cái tú khí văn Tĩnh nữ hài tử, kêu tú như, tú như cùng hoàng sóng là một cái trong trường học bạn cùng trường, hai người tốt nghiệp sau lại ở cùng ra nhà xưởng đi làm, là đã sớm lẫn nhau tâm tâm tương hứa một đôi nhi, hoàng sóng bà ngoại ra liền ở Lý gia thôn, hắn ăn tết đều đến bà ngoại ra bỏ ra môn. Trùng hợp liền gặp gỡ Lý Văn Quyên, xuất phát từ lễ phép hoàng sống ở bà ngoại giới thiệu Hạ, cùng Lý Văn Quyên nói nói mấy câu, thái độ cũng lại rất nhiệt tình, nhưng hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn nhiệt tình, bị Lý Văn Quyên hiểu lầm vì hắn thích nàng, đối nàng yêu sâu sắc, cho nên nàng liền ở năm sau đi tranh trong thành, cầm từ hoàng sống bà ngoại nơi đó hỏi thăm tới địa chỉ, tìm được rồi hoàng gia. Nàng đến hoàng gia sau, cùng hoàng gia cha mẹ nói, nàng là hoàng sống đối tượng, đem hoàng gia cha mẹ hoảng sợ chính mình nhi tử là có đối tượng a chạy nhanh đem hoàng sống tìm trở về này ba người cùng mặc một đôi chị mới biết được nguyên lai là lý văn quyên hiểu lầm hơn nữa hoàng sống còn đem tú như cũng tìm tới đem tú như giới thiệu cho lý văn quyên nói nàng mới là chính mình tương lai muốn cộng đồ cả đời vì hôn thê tú như cũng là cái thiện lương hào phóng cùng lý văn quyên nói các nàng về sau có thể làm tốt bằng hữu a kia biết lý văn quyên căn bản không nghe này đó liền nói hoàng sống là cái bồi tình bạc nghĩa đối nàng đầu tiên là cấu kết lại vứt bỏ còn nói nàng hiện giờ đều đã là hoàng sống người hắn nếu là không chịu phụ trách kia nàng liền phải đi phụ liên cáo hắn này nhưng đem hoàng ra người sợ hãi ở hoàng gia cha mẹ cùng với tú như nghiêm túc chất vấn hạ hoàng sống thề với trời chính mình đối lý văn quyên tuyệt đối không có bất luận cái gì quá mức hành động là nàng chính mình vọng tưởng ra tới hết thảy như thế hoàng gia cha mẹ cùng tú Như đều đối Lý Văn Quyên tiến hành rồi khuyên bảo, nhưng là Lý Văn Quyên cũng không nghe, thật sự tìm Phụ Liên, đem hoàng sống cáo hạ, trải qua Phụ Liên ra mặt điều định, Lý Văn Quyên đáp ứng không hề tiếp tục lưu tại hoàng gia quấy rầy, nhưng là nàng nói, hoàng sống là nàng người, nàng đâu, sinh là hoàng gia người, chết là hoàng gia quỷ, nếu hoàng sống chính là không đáp ứng cưới nàng, nàng nhất định sẽ chết ở hoàng gia này nhưng đem hoàng gia người sợ hãi, hảo ngôn hảo ngữ mà đem nàng khuyên. Lại, lại đem lý ra lão đại lý lộ sinh tìm đi, lúc này mới đem lý Văn Quyên mang về tới. Nhưng Lâm rời đi hoàng gia, Lý Văn Quyên phóng lời nói, nếu là Hoàng Sống dám thật sự cùng Tú Như kết hôn, kia bọn họ kết hôn ngày đó hỷ đường chính là nàng thắt cổ treo cổ lên đường. Làm hai đời làm người trình tứ mai chính là biết, đời trước Hoàng Sống cùng Tú Như cũng không ở Khang Thành kết hôn, bọn họ chạy tới Đông Bắc, sau lại nghe nói ở nơi đó anh ra, hơn nữa sinh cái hài tử. Lý Văn Quyên biết sau Chạy tới hoàng ra, nhưng phát hiện hoàng ra đã người không phòng chống, hoàng ra cha mẹ cũng không dám lưu tại trong nhà, sợ Lý Văn Quyên thật sự tới nhà bọn họ đòi chết đòi sống, bọn họ cũng cùng nhà máy thịnh giả, đi nơi khác thân thích ra tạm lánh nhất thời. Lý Văn Quyên tới rồi hoàng ra, đem hoàng gia đại môn đều cấp tập sau lại lại muốn buông trong viện đi tập bị xuất hiện đồn công an đồng chí ngăn lại, nói nàng đây là tư sấm dân trạch, đó là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Lý Văn Quyên lúc này mới bị dò sợ, hầm hờ mà trở về Lý ra thôn. Trình tứ mai cảm thấy, chính mình nếu là nhớ không lầm nói, này khang thành trăm năm lão thành chúc mừng ngày đó, chính là Lý Văn Quyên chạy tới khang thành hoàng gia. Nhưng hoàng gia đã không ai ở, nàng phỏng đoán, Lý Văn Quyên sáng sớm đến nhà bọn họ tới, định là vì tiện. Quả nhiên, bọn họ hai vợ chồng vừa mới chuẩn bị vào nhà, liền nghe được bên ngoài viện môn lại vang lên, Lý Văn Quyên đi mà quay lại. Đại ca, ta, nàng lần này. Thái độ có điều thay đổi, không hề như vậy ngang ngược kiêu ngạo. Ngươi không trở về nhà lại chạy về tới làm cái gì. Lý lộ sinh còn ở sinh khí, cho nên đối nàng cũng không sắc mặt tốt. Văn quyền, ngươi có chuyện gì nhi cứ việc nói. Trình tứ mai đối Lý văn quyền ý đồ đến là rất rõ ràng. Ai cần ngươi lo. Lý văn quyền chắn trình tứ mai liếc mắt một cái. Ngươi nếu là lại đối tẩu tử như vậy thái độ, ngươi liền về nhà đi. Lý lộ sinh thật sinh khí, hắn cảm thấy lục bụi càng ngày càng không hiểu chuyện, còn không bằng tiểu tường đại ca, ngươi giúp giúp ta đi ta muốn vào thành đi tìm hoàng sóng ngươi cũng biết, ta thị phi hắn không gả, mấy ngày nay cũng chưa thấy hắn ta thật sợ hắn bị cái gì hồ ly tinh cấp đoạt đi rồi đại ca, chỉ cần ta gả cho hoàng sóng ta chính là người thành phố cho đến lúc này, ta nương còn có người trên mặt không đều có quan sao Lý Văn quyên ý đồ đêm nàng tương lai tiền cảnh miêu tả thập phần dạng rỡ lóe sáng nhưng lại chỉ đưa tới lý lộ sinh lạnh. Băng băng một câu, không chuẩn đi, nhân ra hoàng gia kia tiểu tử căn bản là không thích ngươi, ngươi một ngày ngày đi quấy rầy, tịnh mất mặt, ai nói hắn không thích ta, không thích ta có thể ở vương nải nải ra đối ta như vậy hảo sao, ngươi cũng không biết, hắn nhiều thích ta, nhìn ta liền đang cười, cười cái không ngừng, ta hỏi hắn sao cười thành như vậy, hắn nói bởi vì ta rất đẹp, đại ca, ngươi nghe một chút, hắn này không phải ở cùng ta thổ lộ, là cái gì, Lý Văn Quyên lời này nói xong. Trình tứ mai suýt nữa vui vẻ, cái này Lý Văn Quyên cũng quá để mắt chính mình, nhân ra hoàng sống bất quá là cùng nàng khách sáo vài câu, nàng liền nhận định nhân ra là thích nàng, này quả thực là quá buồn cười, này tính cái gì thích, hắn kia lời nói, thay đổi người khác nam tử, cũng sẽ nói với ngươi, chính là giống nhau lời khách sáo, Văn Quyên, ngươi không cần lại nghĩ nhiều, chúng ta tuy rằng là người nhà quê, nhưng là chúng ta đến có tô nghiêm, không thể làm người sau lưng chọc chúng ta cuộc sống, ngươi lần trước đi trong thành hoàng gia quấy dày, nhân gia đêm ta kêu đi, ở ta trước mặt nói kia kêu một cái khó nghe, nói chúng ta lão lý ra quê nữ tìm không thấy nam nhân, còn nói ta nương dạy dỗ vô phương, mới làm ngươi như vậy ra cửa mất mặt xấu hổ, văn quyền, ngươi tỉnh tỉnh đầu óc đi, không cần lại đi, ta cũng không chuẩn ngươi đi, ngươi không chuẩn ta đi, ngươi tính cái gì à, hừ, lý lộ sinh, nói cho ngươi, ta chính là tới hỏi ngươi đòi tiền ngồi xe đi trong thành tìm, Hoàng sống, này tiền ngươi cấp cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp, bằng không ta liền trở về làm nương tới cùng ngươi muốn, ngươi dám không cho, nương liền đi quê nhà cáo ngươi không hiếu thuận, tìm tất phụ đã quên nương. Ngươi đi, ái nói gì liền nói gì. Lý Lộ Sinh cũng là thật sinh khí. "Thảo, Lý Lộ Sinh, ngươi nhân trợ." Lý Văn Quyên thở vị vị mà liền đi ra ngoài, trước khi đi còn đạp tiểu tượng một chân, "Ngươi cái bạch nhãn lang, xấu cô bạch thương ngươi." "Ô ô cha, đâu?" Tiểu tượng bị nàng gạt ngã trên mặt đất Đâu đến oa oa khóc lớn. trình tứ mai vội vàng buôn qua đi đem tiểu tượng nâng dậy tới tiểu tượng chỗ nào đâu tiểu tượng chỉ vào chính mình chân trình tứ mai đem hài từ ống quần vặn lên vừa thấy cẳng chân thường đều bị đá ra ổ thanh một khối lý lộ sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm về sau nàng lại đến không cần khách khí trực tiếp đuổi ra đi cái này nha đầu thật là hư thấu hắn nói liền đi hậu viện tiểu tượng không khóc vì cho ngươi làm chè uống. Được không? Trình tứ mai hống tiểu tường, tiểu tường gật gật đầu, khóc liệt liệt mà lên tiếng, hảo, mụ mụ, ta khinh thường trẻ, đều để lại cho ca ca ăn, cô gái nói, vương đầu lưỡi nhỏ tới liếm liếm môi, như vậy miệng bàn nhiều tiểu thèm miu. Trình tứ mai phục liền vui vẻ, điểm cô gái cái chán, tiểu nha đầu sao như vậy thèm đâu? Mụ mụ, ta không thèm, cô gái còn ở nơi đó giải thích, nhưng nước miếng lại không khỏi người mà chảy ra, cái này liền tiểu tường đều nhịn không được cười. Trình! Tử Mai về phòng cấp hai đứa nhỏ hướng phao một chén bỏ thêm đường dễ sáng phấn trộn lẫn sâu dễ sáng phấn chè liền thành gần như trong suốt trạng hương vị còn có một loại thực đặc thù hương nhu cùng vị ngọt nhi thập phần mê người hai hài tử ở nhà uống chè Trình Tử Mai liền đi ra sân nàng mới ra cửa cánh tay đã bị người túm chặt Trình Tử Mai đưa tiền lại là Lý Văn Quyên hỏi người đại ca muốn đi đại ca người chính là nói không chuẩn ngươi đi trong thành Trình Tử Mai nhìn nàng một Cái, lạnh lùng mà, buông ra Phần 61 ánh mắt của nàng Cùng lạnh giao nhỏ dường như đem lý văn quyên xem đến trong lòng Có chút thấp thổm, thêm chi nàng lại là Tới đòi tiền, cho nên thái độ thường Chậm lại chút, ngươi cho ta 5 đồng tiền Ta phải đi tranh trong thành, ta nếu là Nói không có đâu, trình tứ mai Biểu tình thật kiên quyết Hảo, ta đây khiến cho hổ tử tới đem Tiểu tượng mang đi, ngươi cũng biết Ta đại ca là rất thương yêu hổ tử Cùng tiểu tượng, hai người bọn họ đều là hắn mệnh căn tử, bốn vị hổ tử không đi theo các ngươi quá đại ca liền rất không dễ chịu lần này lại đem tiểu tượng mang đi ta xem ngươi còn sao làm ta đại ca vui vẻ cùng ngươi sinh hoạt Lý Văn Quyên lời này nói kỳ thật rất đúng Lý Lộ Sinh đích xác rất nhớ mong hổ tử chính là trình tử mai giống như ở do dự, Văn Quyên ngươi vẫn là đừng đi trong thành chỉ cần ngươi không đi trong thành ta liền cho ngươi năm đồng tiền ngươi cầm đi mua chút ngươi thích đồ vật thành không, ngươi Nhanh lên cho ta, ngươi quảng ta mua cái gì Ta biết, các ngươi chính là sợ ta gã vào hoàng gia Thành người thành phố, liền coi thường các ngươi Nói cho các ngươi đi, ta chính là không gã vào trong thành Ta cũng coi thường các ngươi Một đám lớn lên cùng dưa vèo táo nứt giường như Cùng ta căn bản không phải một đường người Lý Văn Quyên còn muốn lại nhãi nói chút khó nghe Trình tứ mai cũng đã làm mất đi Tiếp tục nghe đi xuống hứng thú Nàng tự trong túi móc ra tới 5 đồng tiền, vâng. Quyên, ngươi chính là đáp ứng ta, không đi trong thành, ngươi mau cho ta lấy đến đây đi, Lý Văn Quyên một phen đem 5 đồng tiền cước đi, xoay người liền đi rồi, Văn Quyên, ngàn vạn không thể đi trong thành A, trình tứ mai ở phía sau đau khổ mà khuyên, nhưng Lý Văn Quyên lại cũng không quay đầu lại, lập tức đi rồi, bốn mai, ngươi không quan tâm nàng, nàng A chính là bị ma quỷ ám ảnh, liền, mặt đều từ bỏ, ai, Lý Lộ xin ra tới, nhìn Lý Văn Quyên đi phương hướng, nặng nề mà thở dài, Chính là, nếu là hoàng gia người đối nạn bất lợi, kia làm sao? Trình tứ mai làm mặt ủ mày e trạng, lộ sinh, bằng không ngươi đi theo đi xem đi, tổng có thể che chở nạn điểm, không quan tâm, nàng cũng không phải cái thiền tra. Kia hoàng gia người không phải nạn đối thủ, lần trước Lý Lộ sinh liền đi qua hoàng gia ở tại hoàng gia mấy ngày Lý Văn Quyên chính là cho hắn lãnh trở về. Nhìn hoàng gia người bị Lý Văn Quyên cấp dạo đến gà chó không yên, Lý Lộ sinh đều dở khóc dở cười. Cho... Nên, Lý Văn Quyên lần này thật sự vào thành, hắn căn bản không lo lắng nàng sẽ bị hoàng gia người khi dễ, nhưng thật ra thế hoàng gia người khổ sở, sao liền treo chọc thượng nàng? Ai? Trình Tứ Mai thở dài, ta đi bờ sông tẩy vài món xim y, lộ sinh, ngươi ở nhà nhìn hai hài tử. Ân, Lý Lộ Sinh gật đầu, ngươi đừng mệt, thiếu tẩy điểm. Đã biết, Trình Tứ Mai sách theo giỏ tre cùng chậu, trùy bỏng gì đó đi bờ sông. Lúc này nước sông là mát lạnh, không có bất luận cái gì ô nhiễm, từ mặt sông. Xem đi xuống, quả thực là thanh triệt thấy đáy, liền đáy sông chạy vội tiểu ngư tiểu tôm đều có thể xem đến rõ ràng. Ngồi ở bờ sông phiến đá xanh thượng, trình tứ mai giặt sạch vài món si mi, lại ngẩng đầu xem, ngày đã ở nghiêng đầu trên đỉnh, dựa theo thời gian, lúc này hẳn là 9 giờ nhiều. Lờ mờ từ bên kia trong rừng cây lại đây một người, người nọ khập khiến mà liền đi tới bờ sông nơi này, nhìn đến Trình tứ mai ở giặt đồ, hắn hô một giọng nói: Nha, này không phải Văn Quyên Mùi Tử ra, Tẩu Tử sao? Ngươi tìm Văn Quyên a, Văn Quyên không ở nhà, đi trong thành. Trình tứ mai vừa thấy đến Vương Hoài Thủy đều nhíu mày, người này thật sự là chán ghét, vẻ mặt đáng khinh tướng mạo tam giác mắt, mũi ân tử, thấy thế nào? Như thế nào không giống như là người tốt? Nga Mùi Tử đi trong thành a. Vương Hoài Thủy lẩm bẩm cường điệu phục một câu, đứng ở nơi đó trố mắt trong chốc lát, rồi sau đó bước nhanh liền rời đi. Trình Tứ Mai Simi cũng tẩy xong rồi, lại về đến nhà, Lý Lộ Sinh. Đang theo tiểu tượng, cô gái ở kể chuyện xưa, chuyện xưa tương đối trọc cười, đem hai hài tử đều đầu đến cười hì hì. Đang nói cái gì đâu, cười thành như vậy, Trình Tứ Mai một bên nhớ mũi chân, hướng trong viện lượng y thằng thường Phơ Simi, một bên hỏi... Người nhà quê không giống người thành phố ở tài khối vung trong lâu, liền phơi sim y kia đều là muốn treo ở trên ban công Hong khô. Người nhà quê sân đại, từ này đầu đến kia đầu xả một cây dây thừng, hai bên cố định ở trên vách tường. Đây là lượng y thằng, giảng dị lại thực dụng, phơi nắng làm sim y thượng luôn có cổ thái dương ấm áp hương vị. Mới vừa ta nương đã tới, nói là văn quyên lại đi trong thành tìm hoàng sóng, làm ta đi đem nàng truy trở về. Lý lộ sinh đứng lên, giúp đỡ trình tứ mai cùng nhau phơi nắng. Nga ta cũng nói không nghe văn quyên nàng thật đúng là liền đi trình tứ mai thập phần xin lỗi mà nhìn lý lộ sinh lộ sinh là ta không tốt không đem người ngăn lại nàng sao sẽ nghe ngươi nàng liền nương nói đều không nghe bốn mai ngươi đừng ấy nấy chuyện này không trách ngươi kia ngươi liền đi một chuyến đi ta nơi này còn có điểm tiền trình tứ mai nói liền phải bỏ tiền không cần ta ngồi xe tiền vẫn phải có lý lộ sinh nói vậy được rồi Trình tứ mai cầm không chậu vào phòng, người trên đường chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Ân, Lý Lộ sinh theo tiếng sau liền đi. Này vừa đi liền trực tiếp tới rồi ngày hôm sau giữa trưa mới trở về. Hắn là cùng Lý Văn Quyên cùng nhau trở về, bất quá theo chân bọn họ cùng nhau trở về còn có một người, đó chính là Vương Gia Trang Vương Hoài Thủy. Trình tứ mai cũng là nghe người khác sau lại nói cho nàng nghe, nói kia Vương Hoài Thủy vào lão Lý gia ra môn, thấy Lý Lão Thái đạt kêu nương. Đêm Lý Lão Thái kêu trực tiếp khí ngất đi rồi, sau lại tổng kết Lý ra thôn mười mấy về này một đêm Lý Văn Quyên cùng Vương hoài Thủy chuyện sư phiên bản, nói là cùng ngày Lý Văn Quyên tới rồi trong thành, chạy vội tới hoàng gia cửa, lại, phát hiện hoàng gia người đều không ở nhà, hỏi thăm hàng xóm, hàng xóm nói, hoàng gia tiểu nhi sóng nhi cùng tất phụ đi đại đông bắc, đến nổi hoàng gia hai vợ chồng già, bồn nơi khác thân thích đi, này hoàng gia không ai ở. Này nhưng đem Lý Văn Quyên cấp tức điên, nàng đem hoàng gia đại môn khóa cửa đều cấp tạp lạng, nhưng hàng xóm báo nguy, đồn công an đồng chí tới đem nàng bắt lấy, muốn vặn đưa về trong sở, nơi này liền xuất hiện một người, người kia chính là Vương Hoài Thủy, hắn cùng đồn công, an đồng chí hảo một đốn nhận lỗi, còn nhận bồi thường hoàng gia khóa cửa trách nhiệm. Hơn nữa cũng tiếp nhận rồi đồn công an đối Lý Văn Quyên xử phạt, giao nộp 50 đồng tiền phạt tiền, chuyện này mới xem như hiểu rõ, đồn công an đồng chí đi rồi lúc sau, Lý Văn Quyên lên tiếng khóc lớn, kêu khóc nói, hoàng gia người đâu lừa gạt nàng cảm tịnh, kia họ hoàng căn bản chính là lưu manh, này một hồi khóc, thẳng khóc một giờ, vương hoài thủy liền ở một bên khuyên khuyên tới khuyên đi, giống như hắn, không biện pháp, liền đề nghị nói, Văn Quyên muội tử, bằng không chúng ta uống rượu đi thôi. Ta biết trong thành có một nhà hảo khẩu về tiệm cơm Chúng ta đi điểm vài món thức ăn Lại đến một lọ rượu Chính cái gọi là một say dại ngàn sầu Chúng ta không say không về Như thế nào Lý Văn Quyên đang ở nỗi nóng Vừa nghe lập tức liền đáp ứng rồi Còn nói Ai đổi ý ai là tiểu cậu Cứ như vậy Nàng sát đi sát đi nước mắt Liền chuẩn bị đi theo Vương Hoài Thủy đi tiệm cơm uống rượu Lý Lộ Sinh Cũng Đúng lúc này tìm được rồi hoàng ra Xa xa mà nhìn đến Lý Văn Quyên cùng Vương Hoài thủy ở bên nhau Liên thập phần nôn nóng hô một giọng nói, chính là này một giọng nói, làm vương hoài thủy cảnh giác, hắn suối dục Lý Văn Quyên, nói nếu là nàng đại ca tới, nhất định sẽ không làm nàng đi uống rượu, nhưng không uống rượu liền giải không được nàng buồn khổ, chuyện này, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại, Lý Văn Quyên nhìn nơi xa càng ngày càng gần đại ca, khẽ cắn môi, nói, tưởng gì tưởng, ta lúc này cái. Dì cũng không nghĩ, người nào cũng không nghĩ thấy, liền tưởng uống rượu, chúng ta đi phần trăm, nói, hai người bọn họ liền hướng một cái khác đầu ngõ chạy. Lý Lô Sinh ở phía sau truy, mắt thấy đuổi theo ra ngõ nhỏ, lại phát hiện hai người bọn họ vào chợ nông sản. Cái này chợ nông sản nguyên bản người cũng không phải quá nhiều, nhưng này sơ tam là khang thành trăm năm chúc mừng đại hội, toàn thành người đều nghĩ ra tới du ngoạn người cũng là một nhà một hộ bởi vậy trên đường người đặc biệt nhiều. Cái này chợ nông sản bởi vì địa phương rộng mở, đã bị khang thành lãnh đạo tạm thời định vì tổ chức chúc mừng đại hội nơi, cho nên nơi này tiếng người ồn ào dồn dàng nhốn nháo. Lý Văn Quyên cùng Vương Hoài Thủy hai người chạy vào nơi này, Lý Lộ Sinh chỗ nào có thể tìm được? Cứ như vậy, Lý Lộ Sinh ở trong thành chuyển động một buổi trưa, lại ở buổi tối từng nhà tiểu khách sạn tìm, ở hừng đông thời gian rốt cuộc ở một nhà gọi là so ra Mỹ tiểu khách sạn tìm được rồi Lý Văn Quyên, nhưng đã chậm nàng cùng vương hoài thủy ngủ ở cùng nhau tìm được bọn họ sau lý lộ sinh liền đem vương hoài thủy tấu một đốn vương hoài thủy những thật ra biểu hiện thật sự thành thật không đánh trả còn liên tiếp mà nói bọn họ là rượu sâu rối rắm đúc thành đại sai liên tục nói hắn sẽ không ăn và lý văn quyên lời này đem lý văn quyên cấp tức giận đến quá sức hung hăng đạp vương hoài thủy một chân người hỗn đản cơ miệng cứ như vậy lý lộ sinh đem bọn họ mang về lý ra thôn này dọc theo đường Đi, Vương Hoài Thủy đều nói hắn sẽ phụ trách, đối Lý Văn Quyên tốt, cầu Lý Lộ Sinh thành toàn bọn họ. Lý Lộ Sinh tức giận đến cũng không phản ứng hắn, nhưng thật ra hung hăng mà mắng Lý Văn Quyên một đốn, nói nàng không tự trọng. Lý Văn Quyên phản bác, ta không tự trọng, người kia lão bà càng không tự trọng, đều cùng ngươi đăng ký, còn cùng người khác nam nhân mắt đi mày lại, hư không biết xấu hổ, ngươi, bậy bạ. Lý Lộ Sinh như thế nào cũng chưa dự đoán được Lý Văn Quyên lúc này còn ở oán. Hận trình tứ mai đối nàng thật là cảm giác thập phần chán ghét, cho nên đem nàng mang về lý gia nhà cũ sau, xoay người liền đi ra ngoài. Lý lão thái hậu tới thức tỉnh lại đây, làm Lý lộ khởi đến nhà bọn họ tìm Lý lộ sinh, làm hắn qua đi thương lượng Văn Quyên chuyện này làm sao, nhưng Lý lộ sinh đều cờ tuyệt. Cứ như vậy, Lý Văn Quyên cùng Vương Hoài Thủy hôn sự bất đắc dĩ mà định ra, hôn kỳ là ở nửa tháng sau. Lý lão thái cùng ngày khiến cho Lý lộ khởi đem hôn kỳ nhật tự thông báo Lý lộ sinh. Còn nói Lý ra liền dư lại văn quyên một cái mùi tử không kết hôn, đây chính là một chuyện lớn, làm hắn nhiều suy nghĩ biện pháp, giúp đỡ giúp đỡ, bằng không nếu là Lý văn quyên của hội môn thiếu, gã qua đi cũng sẽ bị người khinh thường. Lý lộ sinh sắc mặt trầm mấy ngày, vẫn luôn không gặp trời nắng, hắn tâm tình không tốt, tự nhiên cũng liền đem Trình Tứ Mai vẫn luôn cùng cô gái ở đông phòng ngủ, chuyện này cấp phóng một bên. Trình Tứ Mai đối với việc này, kỳ thật tâm tình cũng là rất mâu thuẫn nàng biết chính mình kiếp trước cùng lộ còn sống sinh hạ một cái quê nữ thuộc tuệ này một đời nếu là nàng cùng lý lộ sinh chỉ làm hư ranh phu thê kia thuộc tuệ căn bản liền sinh không ra nhưng nàng thật sự làm không được trước mắt liền cùng lý lộ sinh ngủ đến một cái trên giường đất nguyên nhân nàng nói không rõ cũng có thể trong lòng rõ ràng nhưng không muốn thừa nhận may mắn có lý văn quyên cùng vương hoài thủy việc này nhi mới đem nàng trong lòng sợ lo sợ bất an chuyện này nhi cấp tránh đi Khoảng cách Lý Văn Quyên hôn kỳ còn có bốn ngày, Lý Lão Thái mấy lần phái Lý Lộ khởi lại đây thúc giục, nói là muốn chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, chính là không có tiền mua. Hắn cái này đương đại ca đại tẩu chẳng lẽ thật sự muốn như vậy tuyệt tình, không để tới nhỏ nhất muội tử trong thân đại sự sao? Buổi sáng ăn cơm xong, hai hài tử ở trong sân chơi, Trình Tứ mai tự trong túi móc ra một phen tiền tới, đếm đếm có 18 khối tam mao bốn phần tiền, Lý Lộ sinh cũng lấy ra. Hắn trong túi toàn bộ ra sẵn, còn không có trình tứ mai nhiều, liền tám khối năm mau 9 phần. Hai người hợp nhau tới cũng mới 26 khối chín mau 3 phần tiền. Khoảng cách lý lão thái điểm danh nói cái gì 6 vô 6 cái tân điểm chăng? Cái gì trong ngoài hoàn toàn mới sim y, còn có người thành phố đều thích mang nữ sĩ tiểu đồng hồ nữ, mấy thứ này thêm lên, đại khái không có cái 100 nhiều khối là hạ không tới, mà bọn họ toàn bộ ra sẵn khoảng cách 100 khối cũng là xa xôi không thể với. Tới, làm sao Lý lộ sinh mặt đều sầu muộn đến thẳng thở ngắn thang dài. Ngươi muốn cho nàng toàn đặt mua đầy đủ hết. Trình tứ mai hỏi, nàng trong lòng kỳ thật tưởng nói, ta làm gì phải cho Lý Văn Quyên đặt mua của hội môn. Nàng tính cái gì? Nhưng Lý lộ sinh như vậy, nàng lại có điểm không đành lòng, nói như thế nào, này Lý Văn Quyên cũng là hắn mùi mùi, từ nhỏ hắn liền thói quen với gánh vác trong nhà việc lớn việc nhỏ, lúc này Lý lão thái tuổi tác đã cao, làm loại này gả cưới đại sự là hữu Tâm vô lực, không dựa vào hắn cái này đại nhi tử, còn có thể dựa ai? Không cần, liền nhặt giống nhau cấp đặt mua liền thành. Đều đặt mua toàn, kia đến đêm ta bán, ngươi có thể bán bao nhiêu tiền a Nói đến nghe một chút, ta đi trong thành bán bán thử xem. Trình tứ mai cười hỏi, ta, ai phần trăm, bốn mai, thật thật xin lỗi, ta không nghĩ tới, sẽ làm ngươi đi theo chịu này quẩn bách. Sớm biết rằng, chúng ta liền, phần 62 được rồi đi, ngươi ít nói này đó vô dụng. Trình Tứ Mai cắt đứt hắn, nói, kỳ thực biện pháp cũng không phải không có, chỉ là ngươi nếu là còn ở trong thôn đuổi xe ngựa thì tốt rồi. Trình Tứ Mai nói lời này, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh. Bốn Mai, ngươi, ý gì? Lý Lộ Sinh đã nhìn ra, bốn Mai lời nói có ẩn ý ta ý tứ là nói, chúng ta nếu muốn ở lý ra thôn sinh hoạt, vậy đến có cái sinh hoạt hình dáng, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi cùng ta cũng chưa cái gì việc làm, này xuyên bạch trần cũ đều thành, đã có thể này ăn không thể tiết kiệm được, hài tử đều phải, trường thân thể, đều yêu cầu ăn no, cho nên, ta nghĩ, hai ta hiện tại cần thiết có một người có phần nguyên do sự việc làm, ân, lời này có lý chính là, trong thôn không đồng ý cho ta việc làm, lý lộ sinh lại khó khăn, ngươi thật là bổn Trình tứ mai nói, liền đứng dậy, đối hắn nói, được rồi, ngươi ở nhà chờ xem, ta đi ra ngoài một lát liền trở về. Bốn mai, ngươi đi đâu nhi? Ta đi nhà ngươi tìm ngươi nương, trình tứ mai khi nói chuyện liền ra cửa phòng. A, bốn mai, ngươi, lý lộ. Xin đuổi theo ra tới, bốn mai, ngươi không phải ta nương đối thủ, vẫn là đừng đi, không thành, chuyện này là ngươi nương một tay làm hạ, cho nên hiện tại cũng nên ngươi nương lại một tay cấp giải quyết, ngươi yên tâm. Ta nên có tôn lạo ái ấu phẩm chất Vẫn phải có Ta sẽ không theo ngươi nương cãi nhau Nàng tốn lại là ngươi nương Ta không thể chọc hắn sinh khí Trình tứ mai nói đến này phân thường Lý lộ sinh còn tưởng ngăn trở Từ hồ cũng không ngăn trở lý do Đành phải tùy ý nàng đi Lý ra nhà cũ Một giờ sau, sắc trời đêm vãn Trình tứ mai từ lý ra nhà cũ ra tới Trong tay sắc theo một vài sữa mạch nha Ngươi, bốn mai Ngươi đem sữa mạch nha trộm đã trở lại a Gì? Trộm Lộ sinh, ngươi cũng thật coi trọng ta, liền ngươi nương phóng đồ vật kia cẩn thận kính nhi, chính là thần trộm đi, phóng chừng cũng trộm không ra nàng tàn đồ vật. Trình tứ mai nhấp miệng cười, vậy ngươi sao lấy về này sửa mạch nha tới, ta nương, lý lộ sinh tưởng nói, thứ gì vào ta nương tay, kia, muốn lại lấy về tới, quả thực so lên trời đều khó a đây là ngươi nương cho ta, ngươi nương nói, thứ này vẫn là đến cấp hài tự uống, vừa lúc cô gái cùng tiểu tường đều là trường thân thể thời điểm, đến lượt ăn chút uống điểm tốt, nàng còn nói, về sau nàng cho nhân ra làm của hồi môn cái dương, có người lại cho nàng đưa loại này từ phụ đồ vật, nàng còn lấy tới cấp 2 hài tự bổ thân mình, trình tứ mai cũng không có nói, là bởi vì nàng đáp ứng rồi Lý Lão Thái phải cho Lý Văn Quyên đặt mua của, hồi môn, Lý Lão Thái nhịn đâu đem sữa mạch nha cho nàng, Nàng liền đem sữa mạch nha bình mở ra, cầm ba cái chén, lại dùng cái muỗng phân biệt hướng ba cái trong chén thả chút sữa mạch nha, loại này màu vàng nhạt tiểu viên viên vật thể, ở cô gái cùng tiểu tường trong mắt kia quả thực chính là trên đời ăn ngon nhất mỹ vị. Hai hài tử đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm kia chén, nhìn chằm chằm trình tứ mai tay, lấy quá phít nước nóng tới, đổ một ít thủy ở trong chén, lập tức trong chén. Sữa mạch nha liền hóa, một cổ nồng đậm nải hương liền ở trong phòng bốn phía mở ra. Cha, thơm quá a Tiểu tường cái miệng nhỏ đều mừng dở không khép được. Mụ mụ, ta muốn uống sữa mạch nha. Cô gái tay nhỏ vỗ, thập phần vui vẻ. Ân, hảo, lập tức liền uống. Trình tứ mai một lần nữa đem bình cái nắp cấp đắp lên, tiện đã lại lấy tới thìa cấp hai hài tử, hai hài tử một người một phen thìa, trước mặt dường đất trên bàn phân biệt bãi một chén sữa mạch nha thủy, hai người đều hồng học mà uống lên, vừa uống vừa kêu, hảo uống, uống ngon thật. Trình tứ mai nhìn hai hài tử như vậy, trong lòng chua lồm, lại đem đề tam chén đẩy cho Lý Lộ Sinh, uống đi, còn ngây ngốc làm cái gì, à? ta sao có thể uống cái này bốn mai, ngươi thân thể nhược, ngươi uống lý lộ sinh vội vàng lại cầm chén đẩy đã trở lại, ta không thích uống loại này quá ngọt nị đồ vật trình tứ mai nói chính là lời nói thật ở kiếp trước, sau lại mọi người sinh hoạt hảo các loại sữa bột A dinh dưỡng đồ bộ A tùy ý có thể thấy được, nhưng nàng đều không sao thích chủ yếu là nàng đối quá ngọt quá nị đồ vật, cũng chưa cái gì hỷ cảm, không, ta sao có thể dạy xéo như vậy đồ tốt bốn mai, ngươi uống Lý lộ sinh chân tay lúng cuống, Vừa mới nhìn bốn mai thật đêm này Bình sửa mạch nha mở ra Hắn cũng là có chút đau lòng Nông ra người từ trước đến nay đều là tiết kiệm sinh hoạt Nhà ai không có việc gì Sẽ uống như vậy từ phụ đồ vật a. Nhưng bốn mai mở ra liền mở ra Nàng cũng là vì cấp bọn nhỏ nếm thử Bọn nhỏ Trường thân thể cũng thật là yêu cầu loại này thứ tốt Nhưng hắn không cần Hắn thân thể bỏng đâu mau uống lên trong chốc lát Chúng ta còn có việc gì đâu Bốn mai giả vợ tức giận, chừng hắn, gì? Chuyện gì à? Lý lộ sinh hỏi, còn có chuyện gì? Ngươi nương nói, ngươi mụi tự của hội môn liền xem chúng ta, chúng ta không được tưởng chiếc đi lòng tiền a. Trình tứ mai lanh lẹ mà xuống đất, trên mặt đất nhặt hai cái túi, lại quay đầu lại xem Lý lộ sinh còn không có uống sữa mạch nha, tức khắc không mừng, Lý lộ sinh, ngươi hiện tại liền không nghe của ta, đúng hay không? Bốn mai, ta không không nghe ngươi, chính là thứ này quá tự phụ, lưu trữ ngươi cùng hài tử, mau uống, trình tứ mai trừng hắn, làm bộ trống nạnh, hù dò hắn, hảo, hảo, ta uống, lý lộ sinh là cái thành thật, xem nhà mình tức phụ như thế, tư thế, bồi vàng liền cầm chén bưng lên tới, đầu tiên là cấp hai hài tử lại từng người đổ một ít, cuối cùng dư lại cái chén đế, chính hắn dơ lên cổ rầm một ngụm uống, sạch, xong việc như còn hung hăng mà lau một phe miệng, nhếch miệng nhạt, bốn mai, ta đều uống hết. Uống ngon thật, ngươi, liền ngốc đi. Trình tứ mai bất đắc dĩ, đành phải như thế. Lý lộ sinh xuống đất, từ trình tứ mai trong tay tiếp nhận hai túi, ngữ khí hồ nghi, bốn mai, chúng ta muốn đi làm gì? Còn có thể làm gì? Thối tiền lẻ đi. Trình tứ mai nói, liền dẫn đầu ra cửa, ở viện môn khẩu, nàng đối hắn nói, ngươi đi đại đội thượng đem xe ngựa tới rồi, thuận đường trở về đem hổ tử cũng. Nhận được bên này, làm hắn nhìn hai hài tử, chúng ta đến ra cửa. A đi đuổi xe ngựa. Cái này, đội trưởng không cho a, bốn mai, chúng ta như vậy sẽ bị khấu thường dày xéo đội trưởng của công tồi danh." Lý Lộ Sinh hàm hậu thành thật mà nói. "Về sau ngươi vẫn là thôn thường đuổi xe ngựa, lúc này xe ngựa không việc, chúng ta liền dùng đi làm điểm chúng ta chuyện này." Trình Tứ Mai nói làm Lý Lộ Sinh đại kinh thất sắc, thiệt hay giả? "Bốn mai, ngươi nghe ai nói, đội trưởng lại dùng ta đuổi xe? Ngựa, không cần ngươi dùng ai." Hôm qua nhi, trong thôn có hàng hóa muốn đưa đến trong thành, Lý Tam Đức khiến cho Lý Vinh Kiến đi, kết quả xe đến giữa đường liền phiên, suýt nửa đem ngựa cấp thiệt hại, này phê hóa hiện tại còn ở đại đội bộ trong viện đôi đâu. Hừ, cũng hảo, làm cho bọn họ biết biết, này đuổi xe ngựa việc nhìn như đơn giản, lại là có tính nguy hiểm, về sau lại muốn đắn đo chúng ta, bọn họ liền phải hảo hảo ngẫm lại, Trình Tử Mai nói tuy rằng làm Lý Lộ Sinh tin tưởng, bởi vì... Hắn biết đuổi xe ngựa loại này nhìn như đơn giản việc kỳ thật là có đại học vấn. Hắn cũng là đi theo trong thôn đã qua đời thế hệ trước đuổi xe ngựa đại gia học đã hơn một năm mới có thể tự nhiên khống chế xe ngựa. Nhưng đội thượng quyết định không cần hắn đuổi xe ngựa. Chuyện này chính là thông qua bí thư chi bộ đồng ý. Lúc này bí thư chi bộ sao nhanh như vậy liền lại đồng ý làm hắn tới đuổi xe ngựa đâu. Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta nhưng không bản lĩnh làm bí thư chi bộ thay đổi quyết. Định, là ngươi nương nổi lên tác dụng, ha hả, tục ngữ nói giải lên còn cần hệ linh người, ngươi nương chính là không đơn giản. Trình tứ mai thốt ra lời này, Lý Lộ Sinh hiểu được, đội thượng không cho hắn việc làm, không cho hắn đuổi xe ngựa, nguyên lai đều là hắn nương khởi tác dụng, nói trắng ra là, đều là hắn nương khiến hắn em dâu Ngô Phượng Nga đi cầu khẩn nàng cửu cửu Lý Tam Đức. Nương, thật đúng là, Lý Lộ Sinh tâm buồn. Được rồi, về sau ngươi nên sao làm liền sao làm, bọn họ lại không nghĩ làm ngươi làm, cũng đến hảo hảo ngẫm lại, ai có thể làm được, trình tứ mai nói, ân, lý lộ sinh theo tiếng sau đi đồi thượng, chỉ chốc lát sau đem xe ngựa chạy đến, cùng hắn cùng nhau tới còn có hổ tử, hổ tử khỏe mạnh kháu khỉnh, lớn lên không khó coi, nhưng tiểu ra họa chính là cùng ăn thương dược giường như, tới liền cú đánh bốn mai trừng mắt hạt châu, như vậy liền cùng trình tứ mai đọt hắn cái gì bảo bối giường như, trình tứ mai cũng không cùng hắn chấp nhật, chỉ là nói câu, Hổ Tử bề bếp thường có một chén hòa hảo sữa mạch nha, ngươi uống liền mang theo đề đề mùi mùi chơi. Sữa mạch nha, Hổ Tử mắt nhỏ soát địa liền sáng, khó có thể tin mà nhìn Trình Tứ mai liếc mắt một cái, nhưng xem Trình Tứ mai sắc mặt nhàn nhạt, hắn đáy mắt ánh sáng lại biến mất, rầu rĩ mà lẩm bẩm tới một câu, ai hiếm lạ. Sau đó liền phá khai một bên một phiến ván cửa tiến sân. Uy tiểu tử ngươi sao nói chuyện đâu? Ngươi gì hảo tâm cho ngươi phau sữa mật nha, ngươi. Lý lộ sinh ở hổ tử, sau lưng hướng hắn hỏa, tính, cùng cái hài tử so đo gì, trình tứ mai nói, nhảy lên xe ngựa, đi thôi, chúng ta thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, nga, lý lộ sinh căn bản cũng không biết trình tứ mai muốn mang theo hắn đi làm gì, bất quá hắn tin nhà mình tức phụ, biết nàng tóm lại sẽ không mang theo chính mình đi cướp bóc, đi phạm pháp là được, cho nên, nghe lời mà lên xe, dơ lên rồi thét to một giọng nói, giá, giá, kia con ngựa nghe được lão chủ nhân Thanh Nhi cao hứng đến thẳng khai hỏa lỗ vui sướng mà chạy lên Lý Lộ Sinh cũng là tâm tình thập phần sung sướng hai người thẳng đến Đông Sơn tới rồi Đông Sơn trình tứ mai cùng Lý Lộ Sinh nói mặc kệ là thứ gì chỉ cần là hắn nhận thức không độc có thể ăn sẽ chạy sẽ phi sẽ nhảy vật còn sống hoặc là có thể ăn dâu dại trái cây bất cứ thứ gì đều có thể làm ra Suốt một buổi sáng, chỉ là có thể ăn dâu dại, bọn họ liền đào một túi, chính là Lý Lộ Sinh đều ngạc nhiên, phải biết rằng, ở cái này thiên tai niên đại, đừng nói là Nhiều như vậy dâu dại, chính là nộn dẻ cây đều bị đói khát người lột lấy về đi ngao ăn, này Đông Sơn chỗ sâu trong thế nhưng cất giấu nhiều như vậy dâu dại, thật sự là kiện thần kỳ chuyện này. Ta liền biết này Đông Sơn nơi trốn đều là bảo bối. Trình tứ mai trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên thật thoải mái mà cười, mắt to đều sáng trưng. Cùng một uông thuần tịnh trong suốt bích thủy dường như Bốn mai, ngươi cũng là cái thần kỳ nữ nhân Lý lộ sinh từ tâm địa nói Buổi chiều, bọn họ bắt Hai chỉ gà rừng một con thỏ Còn đào không ít dễ sắn Đây chính là đại thu hoạch A Tràng vạn, bọn họ đem tìm tới đồ vật chứa đầy ba cái túi Sau đó vô cùng cao hứng về nhà về đến nhà đã là buổi tối bảy giờ nhiều xa xa mà liền nhìn đến cửa lờ mờ đứng hai cái tiểu nhân nghe được tiếng vó ngựa trong đó một cái hài tử non nớt mà hô một tiếng cha ai tiểu tường là ta lý lộ sinh nghe ra tới này thanh nhi là con của hắn tiểu tường nào biết hắn như vậy trở về một tiếng lập tức truyền đến tiểu tường tiếng khóc hài tử khóc đến kia kêu một cái thương tâm đem hai cái đại nhân đều cấp khóc trố mắt. Chờ bọn họ tới rồi cửa, lại vừa thấy hai tiểu ra hỏa, tức khắc liền kinh hoảng, cô gái, tiểu tường các ngươi sao biến thành như vậy a Hai cái tiểu ra hỏa toàn thân đều là dơ hồ hồ, này dơ nếu là cho bụi, là bụng đất còn chưa tính, nhưng này dơ lại là nông thôn thôn bên ngoài trồng chất phân khô, này phân khô tảng ra gây mũi khó nghe khí vị, hai đứa nhỏ đại khái là một bên khóc, một bên sát nước mắt, tiểu dơ trên tay phân cạn bả bôi đến đầy mặt đều là Tiểu tường ngươi nói, đây là ai làm? Lý Lộ Sinh nổi giận, trình tứ mai ôm cô gái, nước mắt trường lưu a, nàng trong lòng hận chính mình a, làm gì muốn đi theo Lý Lộ Sinh tới Lý gia thôn à, này không phải làm khuê nữ đi theo bị tội sao, Lý Lộ Sinh, ngươi không phải nói muốn cho ta tin tưởng ngươi, đi theo ngươi hưởng phúc sao, ngươi nhìn xem, ta khuê nữ biến thành như vậy, này liền xem như hưởng phúc sao, cô gái, thực xin lỗi, là đại đại không tốt, đại đại không chiếu cố hảo ngươi, tiểu tượng, ngươi nói cho cha, là ai làm. Cha, là, là hổ tự ca, tiểu tượng nói tức khắc đem Lý Lộ Sinh tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn nhảy giận lên, ta tìm cái này tiểu tử thúi tính sổ đi. Nửa giờ sau, Lý Lộ Sinh trở về, ủ rũ cực đuôi, sao lạc, trình Tử Mai lúc này chính bồi vàng cấp đại trong bồn giót mãn nước ấm, phải cho hai hài tử tẩy trên người dơ bẩn, vừa quay đầu lại xem hắn đầy mặt vệ oải, liền biết hắn, nhất định là bị gấp trở về. Hài tử là hảo hài tử, chỉ sợ chính là có người dạy chút hắn không nên học đồ vật. Tính, hắn lớn chút nữa, phỏng chừng liền sẽ hiểu chuyện. Ai, ta nương, Lý Lộ Sinh thở dài, nhưng lời nói không tiếp tục nói tiếp, chỉ là cúi đầu đi hỗ trợ đổ nước. Trình Tứ Mai cũng không nói lời nào. Phần 63 trong lòng đối Lý Lộ Sinh lại rất nhiều bất mãn, nàng cảm thấy người nam nhân này quá ngu hiếu, tuy rằng mỗi người đều cần thiết hiếu thuận cha mẹ, nhưng là tiền đề là... Cha mẹ đến giảng đạo lý, đến làm chính sự, bằng không, cha mẹ làm ác, bọn họ hài tử vì hiếu thuận, cũng đi theo không học giỏi sao, thật sự liền phải thường bắt chính hạ tác loạn. Trình tứ mai lúc này lại là thiệt tình cảm nhận được tái hôn ra đình không dễ, loại này không dễ không phải đến từ tái hôn hai bên nam nữ, mà là lẫn nhau phía sau ra đình, một khi cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, kia dẫn tới khả năng chính là toàn phương diện không thuận, đem hai hài tử trên người giữa sạch sẽ, lại. Cho bọn hắn thay một thân thoải mái thanh tân xìm y Hai hài tử rốt cuộc là tiểu Không đại nhân trong lòng những cái đó sáng cảm xúc Lại chạy đến một bên trên giường đất chơi đùa đi Trình tử mai ngao râu dài cháo Lại chiên mấy cái bánh trứng Phân biệt ở bánh trứng càng thêm một chút đường liền tiếp đón hai hài tử lại đây ăn cơm Hai hài tử ăn bánh trứng Uống cháo râu Tiểu bụng nhi ăn đến lưu viên Buổi tối Trình tử mai cùng Lý Lộ sinh đem Ban ngày đào râu dài lấy tiếng vào Trên mặt Đất vô bao tải, bọn họ liền đem dâu dại đều ngã vào bao tải thượng, sau đó bắt đầu trích râu dại, đem dâu dại chết lá cây, làng hành tử đều nhất nhất hái được đi, dễ sáng thường bùn đất cũng đều giữ sạch sạch sẽ, sau đó lại phân chủng loại từng người trang hảo. Bốn mai, Lý Lộ Sinh bỗng nhiên nói, ta có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói, cái gì? Trình tứ mai buông trong tay râu dại, nhìn hắn, ta, ta tưởng, chúng ta nếu không cũng đừng đi đặt mua cái gì của hội môn, ngươi, ngươi mới vừa gả. Cho ta, ta cũng chưa cho ngươi đặt mua tân trăng, tiểu đồng hồ nữ đâu. Lý lộ sinh muộn thanh muộn khí mà nói, ngươi sao lạc. Đối với hắn cái này cách nói, trình tứ mai đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó liền minh bạch, nhất định là vừa mới hắn đi Lý ra nhà cũ. Mặc kệ là Lý Lão Thái cũng hảo, Lý Văn Quyên cũng thế, cũng chưa nói cái gì hảo nghe, bọn họ ác ngôn ác ngữ bị thương cái này người thành thật tâm. Ta tấu hổ tử, hổ tử nói, ban ngày là văn quyên làm hắn như vậy làm, còn nói, nếu, lý, lô sinh dừng lại, cái gì, trình tứ mai nhìn hắn, nếu hổ tử có thể đem ngươi khí khóc, nạn liền cấp hổ tử mua đồ ăn ngon, ta xin khí, liền đi tìm văn quyên, kết quả bị nương mắng, nương nói, hài tử cùng mẹ kế không đối phó, đây là hẳn là chuyện này, còn nói hổ tử có mẹ kế liền có cha kế, ta cùng nương nói, ngươi buổi sáng còn cấp hổ tử phao sữa mạch nha. Chính là nương không tin, nương còn nói, chờ văn quyên kết hôn sau, liền phải đuổi ngươi đi, ta, ta cùng nương nói, ngươi đi, ta cũng đi, bốn mai, ta nghĩ kỹ rồi, nếu là ngươi về sau không cùng ta ở một khối, ta cũng không lưu tại lý gia thôn, trung thực hán tử nói chuyện, vành mắt liền đỏ, ta thật không nghĩ tới, nương sẽ như vậy, ta thích ngươi, nàng vì cái gì liền không thể thành toàn chúng ta, nàng không cùng ngươi tiếp xúc như thế nào liền biết ngươi không tốt, ngươi nơi nào không hảo, Tiểu tường đều nói ngươi hảo, ta không có việc gì. Trình tứ mai nói, từ trong túi móc ra một cái khăn tay tới, đưa cho hắn. Ngươi cũng không cần cùng ngươi nương sinh khí, tức phụ có thể lại tìm, nương lại chỉ có một, ta, ta chính là muốn cùng ngươi hảo, ngươi không cùng ta hảo, ta cũng muốn đối với ngươi hảo. Ta nghĩ tới, văn quyên của hồi môn, chúng ta, không ra, bằng gì bọn họ đối chúng ta không tốt, không thích chúng ta, chúng ta còn phải cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Lời này nói, trình tứ mai trong lòng giọng thoáng chút, bốn dĩ Lý Lộ Sinh đáp ứng cấp Lý Văn Quyên chuẩn bị của hội môn, nàng trong lòng. Liên phạm đổ, nhưng này trung quy là Lý Lộ Sinh chuyện này, nói đến Lý Văn Quyên cũng là hắn muội tử, nàng cái này đương tẩu tử khó mà nói cái gì. Nhưng lúc này, lại là Lý Lộ Sinh nói không cho chuẩn bị. Khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên hạ, âm thầm tỏ vẻ một chút thư thái. Chỉ là ta lo lắng, vạn nhất nương biết chúng ta không cho Văn Quyên chuẩn bị của hội môn. Kia này cấp trong thôn đuổi xe ngựa nghề nghiệp Chỉ sợ ta lại làm không trường cửu Lý Lộ Sinh câu mày Hắn biết chính mình lão Nương, đó là cái có thù tất báo tay già đời Tuyệt đối lại sẽ phái mô phượng Nga đi tìm Lý Tam Đức chơi xấu Làm chính mình không việc làm Cái này nhưng không phải do bọn họ Trình tứ mai đáy mắt lạnh trầm Ngửa khí đạm nhiên Được rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi Ngày mai cái chúng ta còn muốn dậy sớm lên đường vào thành đâu Nga Lý Lộ Sinh theo tiếng sau Đứng dậy, đem mấy cái túi đều dọn đến hậu viện lèo phóng hảo, lại trở về, Trình Tử Mai đã mang theo cô gái đi đông phòng ngủ hạ, đèn đều, diệt. Hắn đứng ở nơi đó sau một lúc lâu không động đậy, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, kêu tiểu tường đi tây phòng. Ngày hôm sau trời chưa sáng, một nhà bốn người liền dậy, Lý Lộ Sinh đem xe ngựa giá hảo, đi thôn Thượng Bãi Săn Thượng đem hàng hóa đều trang thượng, lúc này mới quay đầu, đến cửa nhà, đem kia tam túi đồ vật trang trên xe, Trình Tứ Mai cùng hai hài tử cũng đều lên xe làm tốt, bởi vì là dạng sáng, có điểm lạnh hai hài tử cũng là nửa mộng nửa tỉnh, cho nên Trình Tứ Mai Tử trong nhà cầm một giường thảm, phô ở trong xe một góc, làm hai hài tử đầu gối chính mình chân. Tiếp tục ngủ, nửa giờ sau, bọn họ tới rồi tiểu bắc thôn gõ khai ra môn, đem hai hài tử công đạo cấp phan lão thái, hai người cũng không trì hoãn, nay liền vội vàng mà chạy đến trong thành. Bọn họ đến thời điểm, đã mau dựa chưa? Khang thành bởi vì này ba ngày là chúc mừng trăm năm lão thành hoạt động, cho nên trên đường người vẫn luôn đều không ít, lui tới. Bọn họ đi chợ nông sản, lúc này chợ nông, sản, kỳ thật thật không có gì người ở bán đồ vật. Đại đa số thời điểm thị trường đều là trống không, có nhất bang hại tử thậm chí đem chợ nông sản đất trống trở thành đá cầu địa phương, ở chỗ này chơi đùa thật sự hăng hái. Trình tứ mai làm lý lộ sinh ở thị trường một bên chợ, nàng sách theo trang một ít trứng gà rổ liền vào thị trường. Dọc theo thị trường tìm một vòng, cũng không phát hiện có người bày hàng bán đồ vật, nàng trong lòng nghi vấn, chẳng lẽ chính mình này một chuyến thật sự đến? Không chính nôn nóng, liền nghe được bên kia có người thấp thấp mà nói đại muội tử, ngươi là nông thôn đến nàng quay đầu xem, là trung niên nam tử nam tử một thân trung sơn phục tẩy trắng bệt, áo trên túi thường cắm một chi bút máy, vừa thấy chính là có điểm học vấn người, người nọ cũng giống như có điểm hoảng hoảng loạn loạn cùng nàng nói chuyện đồng thời vẫn luôn ở chung quanh nhìn, ân, đại ca im là nông thôn đến, lời nói thật cùng ngài nói, nhà im muội tử muốn kết hôn, chính là Không của hồi môn, im nương sầu muộn đến ngủ không được Trong nhà không có tiền A, không biện pháp Bọn im mới đem trong nhà trộm dưỡng Ở trong núi gà hạ trứng gà lấy tới Muốn ở trong thành bán Đại ca, ngài biết chỗ nào có người mua trứng gà sao Người đôi mắt là nhất sẽ không gạt người Có người trong ánh mắt tràn ngập tà khí Mà có người ánh mắt tắc bại lộ hắn thành thật nội tâm Cái này trung niên nhân chính là Trình tứ mai biết hắn không phải người xấu Liền ăn ngay nói thật, thật Tốt quá ta, ta đều chuyển động một buổi sáng. Tưởng mua ở nông thôn trứng gà, ta tức phụ sinh bệnh, liền muốn ăn mấy cái trứng gà. Ta, ta vẫn luôn ở phòng thí nghiệm công tác. Trước nay không ra tới mua quá đồ vật. Trung niên nhân có điểm ngượng ngùng mà cười. Thành đại ca, ngài xem xem ta cái này trứng gà như thế nào. Trình tứ mai nói, liền sốc lên cái ở trứng gà rổ phía trên lam bố, lộ ra một đám tròn trịa đại trứng gà. Nói đến cũng quái, này nuôi thả gà, đặc biệt là dưỡng ở trong. Núi ăn sâu gà, hạ kia trứng gà cái đầu chính là đại. Đại ca, này trứng gà hoàng đều là kim sắc, cái đầu còn đại, không tin, ngài trở về nấu bái ra tới nhìn xem, trình tứ mai vừa mới dứt lời, bỗng nhiên liền từ bên kia vụt ra tới vài người, mấy người kia một phen liền đem trình tứ mai vỗ đè lại, hạo A, chính là bắt lấy ngươi, dám ở nơi này buông đi bắn lại, ngươi đây là ý đồ đi tư bản chủ nghĩa lộ tuyến, trường 52 lo lắng, 52 trường 52 lo lắng trình tứ mai vừa thấy, tới mấy người này cắn Tay thượng đều mang theo hồng tụ tiêu biểu tình cũng là hung ba ba tức khắc minh bạch chính mình gặp gỡ duy trì trật tự nàng vội vàng xả một phen kia trung niên nam nhân đối mấy người kia nói đại ca ta không có buông đi bán lại a đây là nhà ta nhị thúc là ta nương để cho ta tới cho ta nhị thúc đưa trứng gà không tin ngài hỏi ta nhị thúc a nàng thốt ra lời này liền quay đầu dùng năng nì ánh mắt nhìn kia trung niên nam nhân bốn dĩ chuyện này nếu kia trung niên nam nhân thừa nhận là nàng nhị thúc, lại cùng mấy người kia nói điểm lời hay, đại khái cũng liền không có việc gì, chính là lại cứ cái này trung niên nam nhân hiện tại so trình tứ mai còn muốn khẩn trương đâu trình tứ mai lôi kéo cánh tay hắn hắn thế nhưng đều là ở phát rung lời nói cũng nói không lưu loát ta, ta, không phải, ta là tới mua những lời này vừa nói trình tứ mai trong lòng lột bột một tiếng liền biết, lần này xem như xong rồi quả nhiên, kia mấy cái mang theo hồng tụ bia người đôi mắt chừng hướng về phía trình tứ mai liền ồn ào, hảo a ngươi buông đi bắn lại không nói, còn muốn kéo lên người khác cùng nhau lừa gạt, chúng ta duy trì trật tự đội, ta xem không cho ngươi điểm ánh mắt nhìn xem, ngươi không biết chúng ta duy trì trật tự đội lợi hại, đi, theo chúng ta đi, đi đầu người một tay đem trình tứ mai trong tay vỗ đọt qua đi, theo sau lại đây hai người một tả một hữu liền đem nàng cấp lôi cuốn hướng thị trường bên cạnh một cái phòng tối tử đi đến, bên này một làm ẩm ủy, bên kia, Trốn ở góc phòng Lý Lộ Sinh liền nghe được động tĩnh, hắn vừa thấy có người bắt Trình Tử Tứ Mai, tức khắc liền muốn xông tới. Người chạy tới giữa đường, Trình Tử Mai thấy được, vội vàng liền kêu, "Nhị thúc, ta là oan uổng, ngươi mau trở về đi thôi, không cần lo cho ta." Lời này một kêu, Lý Lộ Sinh lại thành thật cũng nghe minh bạch, hắn không thể như vậy hấp tấp mà qua đi, bằng không, hắn chẳng những cứu không được Bốn Mai, chỉ sợ cũng là chính hắn cũng muốn bị bắt lại, phải biết rằng bọn họ Trên xe ngựa chính là mang theo tam túi muốn bán đồ vật, này bán cái trứng gà đều có thể bị chảo, cạn đừng nói là bán gà rừng, bán con thỏ, hắn cắn răng, đứng lại. Nơi xa trình tứ mai quay đầu nhìn qua, đối với hắn thật sâu nhìn thoáng qua, rồi sau đó, đã bị mấy người kia mang vào phòng tối. Ai ô ô, này nhưng như thế nào hảo? Cô nương a ta, ta không phải cố ý hại ngươi, ta chính là sẽ không nói dối, vừa nói dối liền nói lấp, liền mặt đỏ, bên này kia trung niên nam nhân hoảng thận. Hắn, hối hận vừa rồi sao liền không thống khoái mà thừa nhận hắn là kia cô nương nhị thúc đâu. Nếu thừa nhận, cô nương khả năng liền sẽ không bị bắt. Hắn cân nhắc tới cân nhắc đi, càng nghĩ càng cảm thấy là hắn sai lầm mới làm trình tứ mai bị chảo. Này ấy nấy tâm liền càng thêm trầm trọng lên. Đại thúc, ngài liền cứu cứu ta tức phụ đi. Lý lộ sinh lại đây, lôi kéo trong niên nam nhân năng nỉ. Nhà ta thường có mấy chục tuổi lão mẫu, thân thể không tốt, hạ có ba bốn tuổi tiểu quê nữ còn chờ ta tức. Phù trợ vệ, cầu ngài đáng thương đáng thương chúng ta đi. Ai nha, cái này, ta cũng không nghĩ như vậy a, chính là ta sao cứu nàng a, những người đó cũng không nghe ta a. Trung niên đại thúc gấp đến độ đều vò đầu bứt tai. Đại thúc, ngài cũng là người thành phố, ngài sao cũng nhận thức mấy cái có năng lực người đi? Lý Lộ Sinh biết, chuyện này muốn, vậy đến tìm người tài ba tới, tốt nhất là tìm được những người này đầu nhi, có năng lực người. Trung niên đại thúc bắt đầu suy nghĩ trong Chốc lát, bỗng nhiên liền vỗ đùi, đúng vậy, ta nhận thức có năng lực người, ngươi chờ nói, hắn nhanh chân liền hướng một bên chạy, Lý Lộ Sinh thấy hắn chạy, cũng không dám dừng lại, lập tức liền theo đi lên, sợ kia đại thúc lưu, chạy trong chốc lát, trung niên đại thúc liền đến cục bưu chính cửa, hắn vừa quay đầu lại thấy được Lý Lộ Sinh, biểu tình giật mình, biết hắn là sợ chính mình chạy, bất giác cười khổ, ngươi đừng đi theo ta, chuyện này nhân ta giận lên, ta sẽ không mặc kệ, Lý Lộ sinh bị hắn nhìn ra dụng ý cũng không phủ nhận liền thẳng cọc lốc mà ha hạ cười thành nhưng người vẫn là chờ ở cục bưu chính cửa trung niên nhân đi vào không lâu sau lại ra tới cùng Lý Lộ Sinh nói chúng ta chờ về chờ xem ta tìm người hắn thật mau là có thể lại đây Nga cảm ơn ngài Lý Lộ Sinh nói ai này đều do ta mua cái gì chứng gà a trung niên nhân hối hận không thôi hai người nói chuyện liền lại về tới chợ nông sản đứng ở thị trường một góc trung niên đại thúc nhìn lý lộ sinh trên xe lôi kéo túi nói ta cảm thấy các ngươi nếu là thật sự tưởng bán trứng gà kia đến đi dệt len xưởng cửa dệt len xưởng công nhân viên rất nhiều đều là chủ ra sinh hoặc phụ nữ đồng chí các nàng giống nhau đều là thật thích mua một ít nông thôn đến đồ vật đầu năm nay cái gì vật tư đều khuyết thiếu người mấy thứ này nếu là tới rồi các nàng trong mắt chuẩn là đoạt tay hóa thật sự đại thúc ngài biết dệt len xưởng ở đâu sao lý lộ sinh hỏi. Phần 64 liền ở bên, kia thanh Hà trên đường, từ nơi này xuất phát, đi đại khái 2 dặm mà liền đến, cửa dựng rất lớn thệ bại, bất quá, hôm nay dệt len xưởng đại bộ phận công nhân viên chức đều nghỉ, các ngươi tới không phải thời điểm. Nga, Lý Lộ Sinh có chút thất vọng, nhưng đồng thời càng lo lắng lại là bốn Mai hiện giờ an nguy. Đợi hơn 20 phút, vẫn luôn không có tới người, nàng có điểm thiếu kiên nhẫn, không thành, ta phải qua đi nhìn xem." Nói, hắn liền phải hướng bên kia phòng tối đi. "Ngươi không?" Thế qua đi, trung niên đại thúc ngăn cản hắn, ngươi ngậm lại, bọn họ có lẽ lúc này chính buộc hỏi ngươi tức phụ có hay không đồng mưu đâu. Ngươi hiện tại qua đi, không phải ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Hơn nữa, một khi bọn họ phát hiện ngươi trên xe ngựa đồ vật kia phỏng chừng hai người các ngươi liền sẽ lập tức bị bắt lại, trở thành bị phạt điển hình. Phải biết rằng mấy ngày nay bởi vì trăm năm lễ mừng chuyện này chính là chảo thực khẩn, quản được thật nghiêm. Kia làm sao a? Lý lộ xin gấp đến độ đều phải đem đầu tóc trảo dớt chờ một chút ta tìm người sẽ đến trung niên đại thúc kỳ thật cũng thật nôn nóng thỉnh thoảng lại hướng nơi xa thăm lại một lát sau liền ở Lý Lộ Sinh kiên nhẫn cùng bất an lập tức muốn cùng nhau bạo lều thời điểm trung niên nhân kích động mà đối với bên kia vẫy tay kêu nơi này tưởng sở trưởng tưởng sở trưởng nghe thế ba chữ Lý Lộ Sinh kinh ngạc quay đầu hướng bên kia nhìn lại quả nhiên một đám tựa cao lớn dáng người cao dài bộ Dạng đường đường nam tử lại đây, thật đúng là tưởng hồng kỳ, là ngươi, tới rồi trước mặt tưởng hồng kỳ cũng là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra lý lộ sinh, sao, các ngươi nhận thức a trung niên đại thúc kinh nghi mà nhìn xem tưởng hồng kỳ nhìn nhìn lại lý lộ sinh, ha ha, không thân, tưởng hồng kỳ cười lạnh vài tiếng, trực hỏi trung niên đại thúc, lão cảnh, ngươi bị nhốt ở nơi nào? Nga, kia cô nương đã bị bọn họ trảo vào bên kia phòng tối, chuyện này đều do ta, lúc ấy ta nếu là thừa nhận, là nàng nhị thúc thì tốt rồi, kết quả ta sẽ không nói dối, sau đó, ai, trung niên đại thúc còn ở lại nhãi mà nói ấy nấy nói, tưởng hồng kỳ cũng đã bước đi hướng bên kia phòng tối, các ngươi sao nhận thức, tưởng sở trưởng chính là cái thực thực lão cảnh phía sau nói chưa nói xong, hắn ở do dự, không biết dùng cái gì từ ngữ có thể chuẩn xác biểu đạt ra đối tưởng hồng kỳ cá tính khái quát. Đối, hắn chính là một cái cao ngạo hơn nữa, thoạt nhìn thật lãnh người. Nhưng loại này cá tính miêu. ta một không cẩn thận, dùng từ không lo, liền sẽ biến thành nghĩa xấu. Trên thực tế lão cảnh biết tưởng hồng kỳ là cái ngoài lạnh trong nóng người, ngộ người không đúng tình huống hắn sẽ lạnh như núi băng. Nhưng nếu gặp gỡ đúng người, hắn trong nội tâm nhiệt tình nhất định là tòa có thể nháy mắt bùng nổ núi lửa. Ta, Minh Bạch, tưởng sở trưởng là người tốt. Kỳ thật Lý Lộ Sinh cũng đoán được ra tới lão cảnh phía sau muốn lời nói, cũng đối tưởng Hồng Kỳ làm người có điều hiểu biết. Hắn ở nhìn, thấy tưởng Hồng Kỳ đồng thời, một viên treo tâm liền rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó, một cổ ảo não cùng phẫn út cảm xúc lại cấp tốc mà chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần, hắn không biết, một khi bốn mai cùng tưởng Hồng Kỳ gặp mặt, biết là hắn cứu nạn, nàng sẽ cùng tưởng Hồng Kỳ như thế nào. Một cái nhìn như thập phần khả năng thành ngữ liền thoáng hiện ở hắn trong đầu, cựu Mộng Trọng viên. Này bốn chữ, làm hắn tâm nháy mắt liền lạnh xuống dưới, lão cảnh cùng lý lộ sinh mắt trong mong mà nhìn, bên kia phòng tối, hơn 10 phút sau, tưởng hồng kỳ từ nhỏ phòng tối ra tới, phía sau đi theo nam nhân, đúng là đi đầu đem trình tứ mai bắt lại cái kia, hắn một đường cuối đầu không lưng, cùng tưởng hồng kỳ nói chuyện bộ dáng cũng là thập phần tôn kính tưởng hồng kỳ biểu tình như cũ lạnh băng băng chỉ lạnh lùng mà đối kia nam nhân nói một câu, kia nam nhân liền gật đầu đồng ý, cách rất xa cũng nghe không được bọn họ nói chính là cái gì bất quá, từ kia nam tự cự chỉ biểu tình tới xem, hắn là đáp ứng rồi tưởng hồng kỳ yêu cầu ta xem không có việc gì tưởng sở trưởng chính là cái năng lực lão cảnh nói lý lộ sinh không hé răng, hắn thành thật nhưng không ngốc, biết này trong thành là như là tưởng hồng kỳ linh tinh người địa bàn Bọn họ chẳng những chính mình có bản lĩnh, phía sau lão tử lợi hại hơn, tự nhiên, bọn họ mặc kệ làm việc gì liền không ủng kính. Không giống người nhà quê, đi chỗ nào đều một bước khó đi. Như thế nghĩ, hắn liền ở không tự giác mà lấy chính mình cùng. Tưởng hồng kỳ tương đối, này một tương đối liền cảm thấy câu nói kia nói rất đúng, hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết. Hắn cùng tưởng hồng kỳ căn bản chính là một cái vân thường ương, một cái trên mặt đất trùng, căn bản không có thể so tính. Như thế, hắn thế nhưng thập phần hận chính mình, không vì cái gì khác cái, liền vì chính mình gây trở ngại bốn mai hạnh phúc, nếu nàng theo tưởng hồng kỳ, thật là quá chính là ngày mấy, mặc kệ là gì nhật tử, tóm lại sẽ không theo làm tạc dường, như chạy trong thành tới bán chấn gà, hắn còn ở suy nghĩ muôn vàng, nhân ra tưởng hồng kỳ liền đã đi đến bọn họ trước mặt, tưởng sở trưởng, bọn họ sao nói, lão cảnh dành trước hỏi, nàng không có việc gì. Lời này tưởng Hồng Kỳ tuy rằng là trả lời lão cảnh vấn đề, nhưng ánh mắt lại là nhìn Lý Lộ Sinh, nàng thật mau liền ra tới, ngươi đừng nói ta đã tới, hắn nói tới đây, ánh mắt tin tức ở Lý Lộ Sinh phía sau trên xe ngựa, nhìn đến trong xe ngựa mấy cái chan đồ vật túi, hắn hỏi một câu, là nàng trước kia đưa đến ta nơi đó đi đồ vật sao, Lý Lộ Sinh ngẩn ra, nhưng thật mau liền minh bạch, hắn nói chính là Dược Thảo, không, không phải, Nga. Tưởng Hồng Kỳ Nga một tiếng, âm cuối giống như mang theo vài phần thất vọng. Lão Cảnh, ta đi rồi. Nói xong, cũng không dung Lão Cảnh nói cái gì, hắn liền bước ra bước đi, bóng dáng như cụ đỉnh bạc ngạo nghễ, đỉnh thiên lập địa. Nhìn xem, tưởng sở trưởng, thật là, Lão Cảnh cũng là cái thật sự người, thấy tưởng Hồng Kỳ giúp bọn họ vội. Liền muốn khen vài câu, nhưng nghĩ không ra thích hợp dùng từ, liền tạp ở nơi đó, không biết nói gì hảo, gấp đến độ mặt đều có điểm đỏ. Lúc này, liền nghe được bên kia có người đang nói, Xin lỗi, chúng ta không biết, kia thật là ngươi nhị thúc, Tới, đây là ngươi nương làm ngươi cho ngươi nhị thúc chấn gà, Mau lấy qua đi cho hắn đi, Lý Lộ Sinh cùng lão cảnh cùng nhau xem qua đi, Trình Tứ Mai cũng đã quải rổ từ bên kia lại đây, Bốn Mai, ngươi không sao chứ, Lý Lộ Sinh vội vàng mà đón nhận, Đi, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng Ta không có việc gì, Lộ Sinh, bọn họ sao như vậy thống khoái liền thả ta, Trình Tứ Mai khó hiểu hỏi, Này, Lý Lộ Sinh do dự, tưởng Hồng Kỳ không cho hắn đề cập hắn, chính là, Lý Lộ Sinh cũng không phải cái thích nói dối, nhưng không nói dối, bốn mai liền biết tưởng Hồng Kỳ tới, kia nàng sẽ làm sao, lập tức liền đi tìm hắn sao, tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng liền bỗng dưng cứng lại, hình như là người nào bỗng nhiên liền bóp lấy cổ hắn, làm, hắn không thể hô hấp, không, ta không thể không có bốn mai, không có bốn mai, ta liền sống không được. Là, là lão cảnh đại thúc tìm bằng hữu tới giúp chúng ta. Lão cảnh đại thúc, trình tứ mai nhìn thoáng qua bên cạnh lão cảnh, nhận ra tới, hắn chính là vừa rồi muốn cùng chính mình mua trứng gà, vội vàng liền nói, đại thúc cảm ơn ngài, hôm nay cái không phải ngài, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Nói, vành mắt liền dưng dưng, vừa rồi mấy người kia đem nàng trảo tiếng vào sâu, liền ở một bên nghiên cứu, nói là muốn đem nàng coi như điển hình tới làm. Ngày mai liền phải đưa tới người khác trên quảng trường đi phê đi đấu, nàng nghe, trong đầu liền nhớ tới trước một đời những cái đó đấu người cảnh tượng, sợ tới mức không được, đừng tạ, ta chính là ngư nhị thúc đâu, lão cảnh cười nói, đúng vậy, đối, nhị thúc, ngài chính là ta nhị thúc, trình tứ mai nói ngọt ngọt mà kêu một tiếng, quay đầu nhìn xem bốn phía, nhị thúc, ngài bằng hữu đâu, ta sao cũng đến hảo hảo cảm ơn hắn a. Cái này, liền không cần, ta kia bằng hữu là cái làm tốt sự không thích lưu danh, hắn a biết ngươi là cái hảo cô nương, cũng biết nhà ngươi khó khăn, giúp ngươi là không cầu một hồi báo. Lão cảnh nói, liền cố ý vô tình mà nhìn Lý Lộ Sinh liếc mắt một cái, Lý Lộ Sinh trột dạ mà cúi đầu. Vậy được rồi, nhị thúc, này rổ trứng gà cho ngài, ngài lấy về đi cho ta thẩm nhi bộ bộ thân thể. Trình tứ mai nói, liền đem trứng gà rổ đưa cho lão cảnh. Lão cảnh vội vàng chối từ, cho ta nhưng không thành ta phải đưa tiền. Nói, hắn liền phải từ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Nhị thúc, ngài đây là cùng ta thấy ngoại, ngài giúp ta đại ân, ta cũng không biết sao tạ ngài đâu. Điểm này chứng gà không tính gì, ngài lưu lại đi, bằng không ta này trong lòng băng quăng. Ha ha, cô nương A, ta nếu là lấy không người này chứng gà, ta đây trong lòng liền băng quăng. Lão cảnh ăn ngay nói thật. Nhị thúc, ngài không lấy chính là chế, ta đây lại cho ngài điểm khác. Nói, trình tứ mai liền tuấn mã xe qua. Đi, Ai nha, kia hành, ta liền cầm cái này, cô nương, ngươi thật đúng là cái thật sự người. Lão cảnh đành phải tiếp chấn gà rổ, liên tục nói lời cảm tạ. Cùng lão cảnh từ biệt sâu Lý Lộ Sinh lái xe, một đường hướng thanh hà đường đi. Liền ở bọn họ tránh ra sau, tưởng hồng kỳ từ bên cạnh hẻm nhỏ đi ra. Hắn yên lặng nhìn đi xa trên xe ngừa tiểu nữ nhân. Lý Lộ Sinh một đường liền đem lão cảnh nói dệt len sưởng nữ công nhân viên rất nhiều, ở nông thôn đồ vật hảo bán chuyện này nói, trình tứ mai. Gật gật đầu, hảo, chúng ta liền đi dệt len sưởng, tóm lại không thể cứ như vậy đi trở về, này trên xe đồ vật đến đổi thành tiền mới được a Ơn, lý lộ sinh ấn thanh, biểu tình héo héo, lộ sinh, ngươi sao lạc, gục xuống cái đầu làm gì? Ta này không phải không có việc gì sao? Ngươi yên tâm đi, các nhân thiên tướng, hai ta a đều là người tốt, chưa làm qua chuyện xấu, ông trời đều sẽ giúp chúng ta. Ha ha, giúp chúng ta nếu là ông trời, kìa ông trời liền hò tưởng. Lý Lộ Sinh chửi thầm, tuy rằng hắn biểu tình có chút quá dị, nhưng Trình Tứ Mai cũng không để ý, nàng mãn đầu óc đều ở cân nhắc, rốt cuộc muốn như thế nào đem trong xe đồ vật cấp bán, khó khăn tiến tranh thành, một phần tiền không bán được tay không nói, còn đáp thường một rổ trứng gà, tuy rằng này trứng gà cần thiết đưa, nhưng nàng tổng cảm thấy hôm nay không thể đến không, hai người thật mau tới rồi dệt len sưởng cửa, Lý Lộ Sinh đem xe ngừa ngừng ở nơi xa, Trình Tứ Mai đến dệt len sưởng cửa sau khi nghe ngóng, liền, đầy mặt thất vọng, bảo vệ cửa cụ ông nói, trong sưởng đều nghỉ, hậu thiên mới đi làm đâu, còn nói, này trong thành 90% nhà máy đều nghỉ 3 ngày, hỏi nàng có gì sự? Trình Tứ Mai tự nhiên không dám nói, chính mình là tới bán đồ vật, chỉ nói, chính mình tới tìm thân thích, nga, vậy ngươi đi dệt len sưởng ký túc xá tìm đi. Cụ ông nói làm Trình Tứ Mai một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đại gia ký túc xá ở đâu? Liền ở bên kia, cách hai con phố tam đóng nhà ngang, ngươi qua đi hỏi thăm hỏi thăm, là có thể tìm được ngươi thân thích, đều là một cái sưởng. Hảo, hảo, cảm ơn ngài đại gia Trình Tứ Mai vô cùng vui mừng mà trở về, cùng Lý Lộ Sinh nói sau, hai người lại mã bất định để mà chạy tới dịch len sưởng ký túc xá. Đi rồi hai con phố, quả nhiên liền thấy được tam đống nhà ngang, kỳ thật khá tốt nhận, bởi vì trong đó một đống nhà ngang trên vách tường liền viết, dệt len sưởng ký túc xá, này mấy cái chữ to. Quá khứ trong sưởng ký túc xá, phần lớn đều là như thế này cũ xưa nhà ngang, cái gọi là nhà ngang, chính là một loại giảng dị lâu gọi chung. Loại này nhà ngang thông thường liền tam đến bốn tầng, mỗi tầng 10 hộ tả hữu, mỗi hộ một gian phòng, trước cửa là một cái đại thông đạo, nhà lầu một bên đâu trên dưới thang lầu, công cộng phòng bếp cùng WC. Chính là như vậy nhà ngang, cũng không phải người bình thường có thể ở lại thượng, kia đến là trong sưởng vợ chồng công nhân viên, hơn nữa đến biểu hiện thực hảo, kia mới có thể phân đến một gian. Trình tứ mai bọn họ đuổi tới ký Túc xá cửa thời điểm đã là buổi chiều năm giờ nhiều, chính đuổi kịp nhà ngang các nữ nhân ở nấu cơm, vì thế mỗi đống trong lâu đều truyền đến từng đợt thực vang nồi cùng cái sảng tương chạm vào thanh âm, hỗn loạn các nữ nhân nói chuyện phím nói chuyện thanh âm, rất là náo nhiệt. Trình Tứ Mai nhìn trước mắt nhà ngang, chính cân nhắc, muốn hay không cầm đồ vật lên lầu đi đẩy mạnh tiêu thù hạ, lại từ phía sau truyền đến một nữ nhân thanh âm, các ngươi là làm gì? Có lúc trước bị duy trì trật tự. Đội bắt lấy kinh nghiệm, Trình Tứ Mai tâm một run run, lại quay đầu lại chính là vẻ mặt cười, chúng ta là là tới tìm thân thích, nga, phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi là nông thôn đến nơi này bán đồ vật, lại là tìm thân thích. Nói chuyện chính là cái béo nữ nhân, cả người đều là tròn vo, loại này dáng người hình thể ở nông thôn không nhiều lắm thấy, nạn đói trong năm, mỗi người đều ăn không đủ no, chỗ nào còn có thể ăn ra như vậy mập mạp tới. Thím, ngài là muốn mua đồ vật? Trình Tứ Mai hỏi dò: "Đúng vậy, nhà ta là vừa chuyển đến, yêu cầu mua đồ vật cũng nhiều, xem các ngươi là ở nông thôn, lại lái xe tới, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới bán đồ vật. Kỳ thật chúng ta này nhà ngang phía dưới cũng thường xuyên sẽ có một ít người nhà quê tới bán điểm trứng gà a gì đó, cho nên ta coi như các ngươi cũng đúng rồi, nếu không phải, ta đây đi rồi." bằng Thẩm Nhi nói muốn đi. "Phần 65 Thẩm Nhi, ngài chờ hạ, chúng ta, chúng ta là tới bán đồ vật, ngài tưởng mua sao?" Trình tứ mai vội vàng kéo nạn, nói lời nói thật, kia muốn xem các ngươi đều có thứ gì, ta muốn mua chính là rất nhiều, bạn thẩm nhi xoắn mập mạp thân thể lại quay lại tới, ngài xem, chúng ta cầm này đó, trình tứ mai vội vàng cùng lý lộ sinh đem mấy cái túi đều mở ra, bên trong dâu dại, gà rừng còn có con thỏ, dễ sắn gì đó đều lộ ra tới, liền này đó a, nào biết, kia bạn thẩm nhi thế nhưng giống như cảm thấy thiếu, nhiếu mày tới. Trình Tứ Mai nhìn nàng nói, Thẩm Nhi, hôm nay cái chúng ta tới đâu cũng chính là thăm dò đường, Ngài nếu là lại yêu cầu gì, Cùng chúng ta nói, chúng ta ngày mai là có thể cho Ngài đưa tới. Thật sự, bạn Thẩm Nhi giống như thật cao hứng, Biểu môi nói, nhà ta nam nhân chính là dệt len trong xưởng làm quan Nhi, Trong nhà liền thiếu chút nữa ăn ngon dùng tốt, Này lời thuyết minh là, chúng ta không kém tiền. Thẩm Nhi, Ngài ra thúc thật đúng là bản lĩnh người A. Trình Tứ Mai gương mặt tươi cười khen, Được rồi, cũng đừng nói chút vô dụng, ngươi liền Nói đi, mấy thứ này ngươi tổng cộng muốn bao nhiêu tiền Bàng thẩm nhi nhìn này mấy cái túi nói Sao thẩm nhi, ngài ý tứ là, mấy thứ này ngài đều phải Trình tứ mai vui mừng quá đổi Liền này đó đều không đủ đâu Bàng thẩm nhi một bộ tài đại khí thô hình dáng Đúng vậy, đối, ngài trong nhà không kém tiền Trình tứ mai nhìn xem Lý Lộ Sinh Lý Lộ Sinh cũng là vẻ mặt kinh ngạc Cũng chưa nghĩ đến, lại là như thế thuận lợi Thẩm nhi, ngài liền nói đi, ngài cấp bao nhiêu tiền? Cái này, ngươi xem, ta cho các ngươi 30 đồng tiền, như thế nào? Bằng thẩm nhi nói vừa nói, trình tứ mai liền kinh ngạc, 30 khối. Thẩm nhi, quá nhiều, bằng không ngài cấp 20 đi. Trong xe đồ vật đều là đông sơn sản xuất, bọn họ bất quá là chậm trễ một ngày công nhi làm ra, thật trong cày vào có thể bán thường cấp mười mấy khối liền đủ thỏa mãn. Nào từng tưởng vị này trong nhà có năng lực nam nhân thẩm nhi, một chương miệng liền cho 30 khối, đây chính là bầu trời rớt bánh có nhân a Nhìn xem, ngươi, đây là xem thường ta bằng thẩm nhi sao. Nào biết, bằng thẩm nhi một chút không cảm kích Trình Tứ Mai cho nàng tỉnh 10 đồng tiền, ngược lại sinh khí. Trình Tứ Mai vội vàng nói, thẩm nhi, ngài đừng nóng giận, ta cũng chính là, chính là cảm thấy chúng ta lần đầu tiên mua bán, tưởng cho ngài tỉnh điểm, như vậy lần sau hảo gặp mặt không phải kia không cần, nhà của chúng ta nam nhân chính là có bản lĩnh đâu. Bàng thẩm nhi lắc đầu, nói, liền từ trong túi móc ra tới 30 đồng tiền Cho, ngươi, cầm đi, các ngươi tới trong thành bán điểm đồ vật cũng không dễ, nơi nơi đều có cha, nhưng đến thêm cẩn thận. Nghe xong Bàng thẩm nhi lời này, trình tứ mai cảm động đều phải khóc, thầm nghĩ, hoặc nhìn trong thành cũng có người tốt a, này trong thành người tốt còn đều là không tiết tích tiền chủ nhân, thật, quá may mắn. Cùng Lý Lộ Sinh đem tam túi đồ vật đều dọn xuống xe ngựa, Lý Lộ Sinh hỏi bạn Thẩm Nhi ra ở mấy lâu, hắn có thể giúp đỡ đưa lên đi, nhưng bạn Thẩm Nhi lắc đầu nói, không cần, nhà ta nam nhân ở trong sưởng vào đầu đầu óc não, thủ hạ người có rất nhiều, điểm này đồ vật, không cần các ngươi hỗ trợ dọn, trong chốc lát ta tùy tiện kêu một giọng nói liền có người xuống dưới giúp ta, các ngươi chạy nhanh đi thôi, hôm nay đều phải đen, trong nhà định là có hài tử đi, ân ân vậy cảm ơn ngài bạn Thẩm Nhi. Chúng ta đi rồi, gặp người gia bàn thẩm nhi nói thật sự, hơn nữa nhân gia bàn thẩm nhi kia mập mập vóc người, đây là trong nhà nam nhân bản lĩnh, nàng ăn, ngon, ăn đến no chứng cứ, cho nên, trình tứ mai cũng không lại kiên trì. Thu hảo 30 đồng tiền, lên xe ngựa, Lý Lộ Sinh lái xe liền rời đi dệt lên sưởng ký túc xá khu, một đường trở về Lý Lộ Sinh đều đang nói, hôm nay thật là gặp gỡ người tốt. Trình Tứ Mai cũng thừa nhận hôm nay chuyện này phía trước phía sau xác thật có điểm liệu ám hoa minh, làm việc tốt thường gian năng ý tứ, trước sau gặp gỡ hai cái người tốt, một cái là lão cảnh thúc kia không lưu danh bằng hữu, lại một cái chính là cái này. Mua đồ vật không trả giá, còn cấp tăng giá bằng thẩm nhi, lộ sinh, người nói, cái này bằng thẩm nhi bình thường cũng là như thế này mua đồ vật sao? Có lẽ đi, ai làm nhân ra trong nhà có tiền đâu, Lý Lộ Sinh nói, nhưng lại có tiền cũng không thể như thế mua đồ vật a người nói kia bằng thẩm nhi không phải đầu óc có vấn đề cõng người nhà cầm tiền ra tới tiêu xài tùy tiện bị chúng ta cấp đồng phải sau đó nàng liền đem trong nhà tiền đều hoa ở chúng ta trên người đi trình tứ mai triển khai tưởng tượng cấp cái này hành vi quái gì bằng thẩm nhi xếp vào các loại chuyện xưa tình tiết chuyện này muốn nghiệm chứng cũng đơn giản chờ chúng ta lần sau lại đến gặp gỡ những người khác hỏi thăm hạ không phải đều đã biết Nếu thật là như ngươi nói vậy, bạn thẩm nhi là tinh thần có vấn đề, lại trộm cầm trong nhà tiền, kia chúng ta lại tính kế một chút, đem nhiều cấp tiền lui về không phải thành. Ừ, như vậy cũng hảo. Lý lộ sinh như thế vừa nói, trình tứ mai trong lòng lúc này mới an ổn. Rất nhiều. Bọn họ ra khỏi thành thời điểm ở bên đường tiệm bánh bao hoa hai khối tiền mua hai thế bánh bao, bánh bao là nhân thịt, nghe liền hương. Trình Tử mai lấy giấy bao đem bánh bao bao hảo Tiểu tâm mà để vào lục cặp sách Nàng lại hoa tam mau tiền mua hai bánh ngô Một chút dưa muối Cùng Lý Lộ Sinh hai người liền ở trên xe ngựa ăn Khác liền uống khẩu từ trong nhà mang đến nước sôi để nguội Này cũng sợ so ở nhà quăng uống cháo rau hảo Lý Lộ Sinh liên tục nói Hắn suốt ngày ăn này đó ăn Ngon, đều phải béo Người béo đến cùng bạn thẩm nhi giống nhau cũng không quan hệ Nhưng ngàn vạn đừng tiêu tiền Thời điểm cùng bạn thẩm nhi giống nhau Ngốc thật thành liền thành Trình Tứ Mai cười nói, ta chỗ nào sẽ như vậy a? nhân ra bản thẩm nhi là trong nhà thực sự có tiền, mà chúng ta là thật không có tiền. Lý Lộ Sinh Quận nói, nguyên bản ta còn nói ta có thể nhiều kiếm tiền làm ngươi cùng cô gái quá ngày lành đâu. Ngày lành, không phải dùng tiền tới cân nhắc. Trong bóng đêm, Trình Tứ Mai đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ân, ta biết, bốn mai, cảm ơn ngươi. Lý Lộ Sinh nói lời này, bỗng nhiên liền nhớ tới tưởng Hồng Kỳ tới, hắn trong lòng cân nhắc, có lẽ bốn mai theo tưởng Hồng Kỳ, tiêu tiền liền sẽ như bằng thẩm nhi giống nhau, bởi vì tưởng sở trưởng cũng là có bản lĩnh người, kiếm tiền nhiều. Ai? Hắn ở trong lòng thật mạnh thở dài, bóng đêm lúc này lại dần dần mà lan tràn lại đây, thực mau đêm quanh mình đại địa vạn vật đều cấp lung vào một mảnh màu đen chúng. bọn họ là. Ở buổi tối 10 giờ đa tài trở lại tiểu bắt thôn, Hai hài tử đều đã ngủ, hơn nửa quá muộn, bọn họ liền không hồi Lý ra thôn. Đem bánh bao lấy ra tới cấp Phan Lão Thái, Lý Lộ Sinh liền sợ soạn vào quân bảo nhà ở đi ngủ. Trình tứ mai đi chính là nàng kết hôn trước trụ quá nhà ở, ôm cô gái cũng nghỉ ngơi đi. Phan Lão Thái ngồi ở nhà chính trên giường đất, từ cửa sổ khẩu nơi đó nhìn nàng lão quê nữ cùng quê nữ con rể tách ra đi ngủ, liền bất mãn mà lẩm bẩm, lão nhân, ngươi có phải hay không đến? Cùng bốn mai nói nói a này đều cùng lộ sinh đăng ký, tuy nói bọn họ là nhị hôn, không chủ trương đại làm, cứ như vậy dọn vô đệm chăng đến cùng nhau sinh hoạt kia cũng đến tôn trọng nhân ra lộ sinh a vào lý ra môn, chính là lý ra người, đó là nhân ra lộ sinh nữ nhân, nàng sao có thể không cùng lộ sinh trụ một phòng đâu. Chuyện này, trình lão héo cũng có chút lo lắng, nhưng ngẫm lại quê nữ kỳ thật đối cái kia tưởng hồng kỳ là động thiệt tình, không ngờ ngày ấy tưởng hồng kỳ không có tới, nếu không có vì cô gái khả năng ngày ấy bốn mai tuyệt không sẽ cùng lý lộ sinh vội và đi đăng ký bởi vì tưởng hồng kỳ ngày đó không có tới, cũng không đại biểu hắn cách nhật không tới à, hắn không tới luôn là có lý do, nhưng lý do tuyệt đối không phải không thích bốn mai bởi vì tháng 6 13 hắn lại tới nữa còn cứu bốn mai, nay đó trời xuôi đất khiến, làm khuê nữ bốn mai thích hợp sinh không thể lập tức liền tiếp thu này tự hồ cũng ở tình Lý Trung cho nên hắn đè thấp tiếng nói Đối Phan Lão Thái nói, chuyện này, người không quan tâm, bốn mai không phải cái vô tình vô nghĩa, nàng chỉ là tạm thời chuyển bất quá công tới, cho nàng điểm thời gian, nàng có thể nghĩ thông suốt, là có thể cùng lộ sinh cùng nhau hảo hảo sinh hoạt ai, ta cũng biết, bốn mai ngoan cố, chúng ta quyên là không thành, đến nàng chính mình nghĩ thông suốt, nhưng này liền khổ lộ sinh, Phan Lão Thái là thích lý lộ sinh cái này con rể, một đại nam nhân nếu là không điểm này độ lượng cùng đảm. Đương kia căn bản liền không xứng với chúng ta bốn mai Trình lão héo nói Ơn Phan lão thái gật gật đầu Trong lòng cân nhắc nửa tháng sau Là tết khắc xảo Mấy cái quê nữ khẳng định đều đến trở về Lúc ấy các nàng tụ ở bên nhau Nàng khiến cho tam đào cùng mùa xuân Các nàng hảo hảo nói nói bốn mai Các nàng tỉ mùi tình thâm Bốn mai nhất định có thể nghe mấy cái tỉ tỉ Ngày hôm sau thiên không lượng Trình tứ mai liền cùng Lý Lộ Sinh đi Đông Sơn Ngày này hai người thẳng đến trời tối thấu mới trở về mệt mỏi một ngày thu hóa cũng là không ít đầu tiên là đi trùng gà nơi đó nhặt sáu cái trứng gà nuôi thả gà ăn chính là trong núi cao lòng trắng trứng sâu mỗi ngày mỗi chỉ gà đều có thể tiếp theo cái trứng nếu là chúng ta dưỡng sáu mươi chỉ gà thì tốt rồi kia một ngày là có thể nhặt sáu mươi chỉ trứng lý lộ sinh nhìn cái đầu rất lớn trứng gà nói về sau nói không chừng chúng ta có thể một ngày thu mấy trăm mấy ngàn chỉ trứng đâu trình tứ mai lời này nói một chút cũng không Khoác lát, ở nàng trước một đời sau lại xã hội phát triển, dưỡng gà hộ chuyên nghiệp xuất hiện, có thậm chí thực hiện hiện đại hóa dưỡng gà, một ngày có thể hạ trứng hàng ngàn hàng vạn. Bất quá, nàng không thể ăn ngay nói thật, kia sẽ làm sợ lý lộ sinh, không chuẩn hắn còn sẽ cho rằng chính mình là tưởng tiền tưởng si ngốc đâu, kia sao có thể a? Quả nhiên, lý lộ sinh đối nàng theo như lời một ngày nhặt mấy trăm mấy ngàn cái trứng rất là không tin, phải biết rằng, cho dù là mỗi chỉ gà mỗi ngày. Đều đẻ trứng, kia nhặt một ngàn chỉ trứng, Phải một ngàn chỉ gà, này khả năng sao? Nhà ai dám một lần dưỡng một ngàn chỉ gà à, Kia không cần chờ bị người lấy đủ loại danh nghĩa bắt lại a Ha hả sao liền không khả năng? Người vẫn là đến có lý tưởng, vạn nhất lý tưởng thành công đâu. Trình tứ mai nói, cúi đầu cười trộm, Lúc này nàng cảm thấy chính mình lấy hai đời làm người kinh nghiệm Tới cùng lý lộ sinh lưu loại này đề tài, Có điểm khi dễ hắn, bất quá, Cái này thành thật ra hỏa khen ngược. Giống thực hưởng thụ bị nàng khi dễ quá trình. Về đến nhà, hai người lại đem râu dài gì đó đều đảo ra tới, trích sạch sẽ. Hôm nay bọn họ không có bắt được cái gì gà rừng nhưng thật ra lý lộ sinh từ cục đá khe hở bắt không ít con bò cạp. Này con bò cạp chính là tốt nhất bộ dưỡng phẩm, tuyệt đối cao lòng trắng trứng cao dinh dưỡng.